chương bảy mươi sáu vợ tôi tương lai là cô đấy em mờ hạng còn sắp giữ không được ai còn tâm trí đâu mà lo nhiếp thu sinh chứ t i ế n như kha cẩn trọng hỏi vậy trong thành anh xem nhà họ diệp thì nó vừa nhắc đến nhà họ diệp nét mặt tiến tùng nam lập tức trở nên đố ám kéo dài được bao lâu thì kéo không thể thì anh sẽ cắt đứt tạm thời không thể về được nữa nếu như không phải do nhà họ diệp ép hắn trở về đưa nhiếp thu x í n h qua hắn cũng không bị thế này ly hôn thôi dễ mà sao phải làm chuyện phiền hà như thế yến tùng nam cảm thấy nhà họ diệp ép hắn về không phải vì nhiếp thu x í n h mà là muốn phá hắn yến tùng nam nắm chặt bàn tay sớm muộn gì hắn cũng phá tan thành nhà họ diệp lúc này nhiếp thu x í n h không biết mối nguy hiểm của cô trong thời gian ngắn có thể tạm lắng xuống yến tùng nam sẽ không đến gây phiền phức cho cô nữa sau bữa sáng đáng lẽ cô muốn đến ngân hàng trước nhưng du d ự c lại chạy xe đưa cô đến chỗ mua quần áo luôn nhiếp thu s í n h không muốn dùng tiền của du d ự c cô nói hay là đến ngân hàng trước đi không cần vội mua quần áo trước rồi đi không phải như nhau sao du d ự c không đợi nhiếp thu s í n h nói thêm ôm lấy thanh ti sải bước vào trong cửa hàng cô chỉ còn cách đi theo sau khi vào cửa hàng du d ự c nhìn lướt qua các bộ quần áo anh nhữ mày quần áo ở đây đều tệ quá mấy người phụ nữ nhà anh mua cái khăn quẳng thôi cũng đã hơn chục ngàn tệ rồi bây giờ du dực theo phản xạ chỉ muốn dành cho hai mẹ con họ những gì tốt nhất thôi anh nói thanh ti thích bộ nào nói chú nghe thanh ti nhìn thấy các bộ đồ nhiều đến choáng ngợp tỏ ra nghi ngại có thể mua thiệt hả chú đương nhiên mua bao nhiêu cũng được thế là lúc từ cửa hàng bước ra cái miệng xinh xắn của thanh ti cứ t u é t t u é t vẻ mặt tràn đầy một vẻ không biết là vui mừng khôn siết hay kinh ngạc đến bất ngờ nhiếp thu xính vội nói mua nhiều quá rồi con nít không mặc được nhiều như vậy du rực bế thanh ti lên xe bé gái ai cũng thích quần áo mới mỗi ngày một bộ kiểu gì cũng mặc được hết nhưng con nít không nên nuông chiều như vậy sẽ bị chiều hư đó nhiếp thu xính lo đến phát khóc quần áo du rực mua cho thanh ti nhiều đến nỗi khiến cô phải sợ nhưng cô càng không ngờ điều mà du rực nói tiếp sau đó chiều hư thì tôi chịu trách nhiệm hết mua đồ cho thanh ti xong giờ đến lượt mua cho nhiếp thu xính cô quyết tâm chỉ mua hai bộ để thay thôi không mua hơn tuy nhiên suy nghĩ của cô rất tốt nhưng thực tế thì cô lại chứng kiến sự bá đạo của du rực lần nữa cô nói gì cũng vô tác dụng cho dù có giận đi nữa anh cũng chỉ nhìn cô với nụ cười mỉm khiến cơn giận dữ của cô tan biến hết ra về trong niềm vui sướng của chủ và nhân viên cửa hàng n h ế p thu xính lòng đau như cắt ngồi vào xe cô sụ mặt nói sau này anh không được như vậy nữa tôi có tiền tôi b á n cái chén cho gà ăn ở đằng sau sân đi rồi bán được cả mấy chục ngàn tệ tôi và thành t i hiện tại không thiếu tiền anh đừng cái gì cũng chi tiền của anh như vậy du dực ngạc nhiên sao cô biết cái chén đó là đồ cổ bán được bao nhiêu có bị chém ra không lần trước khi anh trốn ở phía sau sân nhà cô đã biết cái chén đó là đồ cổ anh sợ nói ra cô sẽ đem đi bán nhưng lại bị lừa nên đã không nói câu nghe lúc đầu chỉ tính là khi anh quay lại sẽ nói cho câu nghe nếu cô muốn bán thì anh sẽ đi với cô không ngờ cô đã đem đi bán thật nhiếp thu xính nói cho du d ự c nghe đầu đùi câu chuyện nếu không có người thanh niên đó thì chắc tôi bị chém thiệt quá đúng cô thấy chủ đề bị đổi xem tí bị anh gật rồi lúc nãy những gì tôi nói anh có nghe không đó du rực gật đầu biết rồi để dành tiền để cho vợ tương lai sau này nhưng vợ tương lai của tôi sẽ là cô đấy chương bảy mươi bảy hai người họ đã tốt lên rồi lời như thế đương nhiên du dực không dám nói ra lúc này anh thừa biết nhiếp thu xính là người thế nào biết rằng không được quá đáng phải từng chút một chiếm lấy trái tim cô anh nhớ đến lúc n ã y nhiếp thu xính nói đụng phải một người thành niên liền cho mày giá ấy cũng được nhưng nếu ở trong thành phố thì càng được giá tốt hơn lần sau cô đừng tin người lạ dễ dàng như vậy nhiếp thu sinh gật gù tôi biết nhưng lúc ấy cũng hết cách rồi tôi muốn b á n cái chén xong sẽ có tiền để làm đơn ra tòa du d ự c sẽ không khiến cô khó xử vậy nữa nhập thu xính sao cảm thấy lời nói này có gì đó không đúng lắm câu ngẩng đầu nhìn du d ự c vẻ mặt anh bình thường mắt nhìn về phía trước tựa như lời nói lúc này không phát ra từ miệng anh vậy Mua xong quần xong áo o dùng sinh và đồ h ạ trước xong, nhiếp thu xính xa vào theo con nhiếp điện liên hệ luật sư. Hai bên hẹn gặp vào chiều nay, lúc 2 giờ. Nơi hẹn không cách xa khu phố lắm, nó là quán ăn ngay diện. bên người không dẫn theo thanh thi để con bé ở nhà ngủ gọi gặp giờ. thu hệ hai chiều cách khu phố thế, chiều khi hai đối buổi ti, luật t qua đó, để lúc lắm, là sư, bé Vì ở ở a t r ư khi đi gặp luật sư nhiếp thu xính nói với du d ự c luật sư đó bảo sẽ tới lạc thành để tìm chứng cứ trước đến lúc có chứng cứ xác thực tòa án sẽ xem xét ly hôn chắc chắn thế ngồi được một lúc thì luật sư đến vừa thấy du dực liền hỏi vị này là nhiếp thu sinh giới thiệu đây là bạn tôi du dực du dực cười nhẹ rồi cúi chào xin chào anh không đưa tay ra vẻ mặt lạnh lùng luật sư nhìn anh một hồi trong lòng nghĩ người này khí chất không phải thường anh ta cũng chào lại xin chào tôi họ lý ngồi xuống xong nhiếp thu sinh vội hỏi luật sư lý anh đi lạc thành có tìm được bằng chứng nào không không biết tòa án khi nào thụ lý đơn ly hôn của tôi vậy ánh mắt luật sư lý có chút khó xử anh nói tôi đã tới lạc thành rồi sự thực cũng như cô đã nói sau khi cô và anh ta kết hôn không bao lâu thì anh ta đến lạc thành công tác và có mối quan hệ với diệp linh chi nhiếp thu xính vậy điện thoại du rực đống văng lên anh nhíu mày sau khi thấy người gọi đến anh đứng dậy nói nhỏ với nhiếp thu x í n h tôi đi nghe một cuộc điện thoại ừng anh bước ra khỏi quán cơm alo đã t r a ra chưa nhiếp thu x í n h hỏi tiếp vậy mọi việc sáng tỏ rồi việc này có thể giúp thích nhiều đến việc tôi ly hôn phải không luật sư lý gật gù nếu xét về mặt pháp luật mà nói thì là như vậy nhưng sao vậy hay có có đề gì khác cô thấy vẻ mặt khó chịu của luật sư lý trong lòng thắt lại không lẽ lại xảy ra biến cố gì sao luật sư lý lưỡng lực một hồi thở dài là như vậy thật đáng tiếc vụ kiện này tôi e là tôi không thể nhận được nữa nhiếp thu xính ngạc nhiên tại sao sau khi ngạc nhiên nhiếp thu xính lập tức nghĩ ngay đến thế lực của nhà họ diệp quả nhiên luật sư lý vô cùng n g y n à y nói mặc dù chồng cô thật sự trùng hôn nhưng nhà vợ trong thành phố của anh ta tôi không thể g á t tội tôi đến lạc thành mới biết được thế lực nhà họ diệp lớn thế nào với lại bọn họ còn có bối cảnh là xã hội đen tôi đã thám thính qua hễ ai chống đối lại nhà họ diệp cũng không có kết cuộc tốt đẹp tôi dù gì tôi cũng phải nghĩ đến vợ con nói xong trên khuôn mặt của luật sư lý tỏ rõ nỗi niềm không biết làm thế nào vụ kiện này có thể xem là vụ kiện lần đầu tiên anh ta buông tay giữa trường chương 78, biết cách để em không thể rời xa anh vì thế khi gặp nhiếp thu xính anh ta thấy vô cùng có lỗi mặt nhiếp thu sinh trắng bệnh cô tính nói mong luật sư lý hay giúp cô nhưng lại không nói nên lời vì cô biết rõ nhà họ diệp tàn nhẫn đến nhường nào ở kiếp trước cái chết của cô là minh chứng rõ ràng nhất vì thế cô có thể hiểu luật sư lý cô biết nguyên nhân ông từ bỏ là vì gia đình vì vợ con cho nên cô cũng không có thể trách ông được nhiếp thu sinh mở miệng định nói đột nhiên vai cô bị lì xuống phía trên đầu phát ra một giọng trầm cảm ơn luật sư lý câu ngẩng đầu thì thấy du dực đang đứng sau lưng cô một tay đặt lên vai cô tưa như khiên chắn không bao giờ rời đi luật sư lý trả lời với vẻ xin lỗi thật sự xin lỗi tôi chỉ là luật sư nhỏ của một t ỉ n h nhỏ luật sư như tôi trong thành phố du dực cắt ngang lời anh chúng tôi biết rồi nếu đã như vậy thì tôi xin phép về trước bằng chứng yến tùng nam ngoại tình rất dễ lấy được quan trọng là nhà họ diệp nếu như họ hạch thôi vậy tôi cũng không có tư cách gì ở lại đây tạm biệt tôi đi trước tuy trong lòng nhiếp thu sinh d ố i bời nhưng vẫn đứng dậy chào anh ta dù sao đi nữa vẫn cảm ơn luật sư lý rất nhiều luật sư lý lắc đầu quay lưng rời khỏi luật sư vừa đi nhiếp thu sinh lo lắng nói phải làm sao bây giờ không sao trên đời này còn nhiều luật sư luật sư lý sợ nhà họ diệp những người khác cũng thế thôi nhà họ diệp cũng không phải đáng sợ lắm không phải trên đời này ai cũng như luật sư lý cả đi nào về nhà trước chuyện luật sư tôi sẽ giúp cô tìm lúc nãy du dực ở ngoài nhận một cuộc gọi do bạn anh gọi tới anh ta đã kể với anh toàn bộ tình hình nhà họ diệp nhà họ diệp nổi lên vào khoảng hai mươi năm gần đây phát triển vô cùng nhanh nhưng thế lực đằng sau không lớn mạnh như mọi người đã nghĩ thế nhưng hình như có nhân vật bí mật nào đó đứng phía sau chỉ điểm nên nhà họ diệp mới phát triển nhanh tích lũy được tài sản và trụ một chân vững chắc tại lạc thành hơn nữa danh tiếng nhà họ diệp cũng không tốt lắm đích thực là có dính đến xã hội đen phía cảnh sách đã từng điều tra nhưng sau đó cũng không đâu vào đâu du dực nhờ bạn anh tiếp tục điều tra càng kỹ càng tốt đồng thời thu thập đủ chứng cứ trùng hôn của y ế n tùng nam và gửi qua cho anh trên đường về trong lòng nhiếp thu xính có chút nặng trĩu nếu thực sự không được thì tôi sẽ dẫn thanh ti tới miền nam cô biết bản thân mình không quyền không thế muốn chống chọi với nhà họ diệp thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cô là người đã chết qua một lần nên cô rất quý cơ hội được sống này du rực không nói gì lúc đến cửa nhà nhiếp thu sinh lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì tay cô bỗng bị anh giữ lại cô ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đen và sâu thẳm của anh anh hỏi tin tôi không tin nhiếp thu sinh gần như bật ra lời nói đó không cần chút suy nghĩ Du d ự c vậy thì tốt anh nắm lấy tay nhiếp thu xính mở cửa nắm lấy tay cô kéo cô vào trong nhà vị luật sư đó từ bỏ vụ kiện này là điều mà du d ự c không thấy lạ nhưng anh cảm thấy có lẽ lại là điều tốt vì như vậy anh có thể giúp nhiếp thu xính nhiều hơn nữa anh sẽ từ từ hòa vào cuộc sống của cô tim của cô khiến cô dựa dẫm vào anh hoàn toàn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô cho đến khi không thể rời bỏ anh chương b ả tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà này du d ự c chưa từng cảm thấy rõ ràng như vậy lúc trước mọi nhiệm vụ anh làm đều là tuân thủ chỉ thị từ cấp trên trong nhiệm vụ không thể có chút tư tình nào nhưng lần này tất cả đều là điều anh muốn làm anh biết rất rõ bản thân muốn gì và phải làm gì trong lòng nhiếp thu sính có chút lo lắng vì thế cô không phát hiện ra rằng tay của cô bị du d ự c n ắ m lấy cô hỏi nhưng mà tiếp theo phải làm sao đây tiếp theo cô chỉ cần nghĩ việc mình muốn làm mỗi ngày những chuyện vui những chuyện khác cứ để tôi lo nhưng du rực ngắt lời cô hiện giờ tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà này vì thế đương nhiên mọi việc sẽ do anh sắp xếp trong lòng nhiếp thu xính run lên lần đầu cô được nghe lời như vậy cô cảm thấy có điều gì đó rất khó tả tự nhiên cô nghĩ nếu như cuộc hôn nhân đầu tiên là với người đàn ông thế này thì cuộc đời cô chắc chắn sẽ không như bây giờ Du d ự c hoàn toàn tiếp quản những việc của nhiếp thu xính anh đi gặp viện trưởng viện tư pháp nói rõ tình tình viện trưởng đó đảm bảo rằng sẽ nhanh chóng sắp xếp mở tòa xử án đồng thời hứa rằng dù cho bất kỳ ai bất kỳ người nào đi nữa cũng không thể đứng ngoài vòng pháp luật du d ự c nhờ ông mau chóng thực hiện còn về mặt luật sư thì anh sẽ tự tìm đã ba bốn ngày tiến tùng nam vẫn không về tại nhà họ diệp ở lạc thành diệp linh chi cầm một trái nho trên tay nghe ba cô ta nói chuyện với vẻ mặt thờ ơ ông diệp giận sôi gan thang yến tùng nam này rốt cuộc sao vậy sao chưa dẫn người về nhà nữa rốt cuộc nó tính làm gì hai ngày nay con có gọi điện cho nó không diệp linh chi bóc vỏ trái nho ba à cái nơi nghèo sơ nghèo s ắ c đó mạng điện thoại cũng không có hôm qua con đã gọi cho anh ấy rồi chưa nói được hai câu thì toàn nghe t ạ m thâm không thôi vậy con phải g ụ c nó chứ nếu thực sự không được con phải qua đó xem sao ba lo là nó có còn gì với người đàn bà đó ha ha anh ta ấy hả ba nghĩ anh ta dám có gì với người đàn bà xấu xí đó chứ mọi thứ của anh ta đều là của gia đình chúng ta anh ta cũng không phải không biết nghĩ với lại kiểu người đàn bà dưới quê đó chắc chắn vừa xấu vừa nhà quê con không tin anh ta đã cưới con rồi mà còn có thể có gì với cô ta với lại con cũng không muốn xuống mấy chỗ quê mùa đó diệp linh chi ngầm đầu vẻ mặt toát lên sự tự tin ông diệp nhữ mày mấy lời này con đừng nói như chắc chắn hơn nữa bác cả con nói rồi nhất định phải đưa người về đây để xử lý bác ấy đã hối ba nhiều lần rồi nếu không đưa được người về đây chắc chắn bác ấy sẽ phát điên lên diệp linh chi nhổ hạt nho ra ba à ba nói xem sao bác cả lại như vậy tại sao nhất định phải gặp người đàn bà đó để con sử hạ một là cho tiền rồi biến hai là xử đẹp luôn cần gì phải đưa về đây cho c h ứ ớ n g mắt bác cả con có sắp xếp riêng con cũng đừng hỏi b ậ y mau chóng hối nó để nó đưa người về đây được rồi được rồi biết rồi con sẽ hối phiền chết đi được yến tùng nam cũng chẳng được tích sự gì việc b é tí mà cũng không xử xong tính khí con cũng phải sửa đi đã lấy nó rồi mà lúc nào cũng nói vậy thì thằng đàn ông nào chịu nổi coi chừng nó thay lòng đổi dạng diệp linh chi hừ một tiếng giọng khinh thường con xem anh ta dám cái loại rẻ rách như anh ta có mà dám thay lòng đổi dạ ư nếu anh ta dám xem con sẽ xử anh ta thế nào ông diệp lắc đầu không muốn nói gì hơn nữa chương 80, cô ta theo trai trốn đi rồi diệp linh chi nhấc điện thoại bàn lên giờ con gọi điện cho anh ta con sẽ bắt anh ta về ngay trong hôm nay một lúc sau điện thoại đã liên lạc được diệp linh chi mở miệng là chửi không nớt tiến tùng nam anh làm gì vậy việc bé tí mà kéo đến giờ chưa xong hả anh có phải đàn ông không ngây thế là cùng đầu dây bên kia đang nằm trên giường tiến tùng nam gần như muốn bóp nát cái điện thoại giờ hắn ghét nhất là câu anh có phải là đàn ông không mặt hắn trắng bệnh mặt đầy vẻ nguy hiểm đợi diệp linh chi chửi xong mới cất tiếng linh chi ả em hạ hỏa nào đường tức giận con tiện nhân nhiếp thu xính đó đã theo trai trốn mất rồi anh đang tìm ả khắp nơi đợi tìm được cả anh nhất định sẽ đem ả về cho anh thêm vài n à y nữa được không nào diệp linh chi không để ý tiếng của y ế n tùng nam đã đổi giọng cô ta mở miệng là chửi không được vậy mà anh cũng để cô chạy mất được à? y ế n tùng nam anh nói xem anh có ích gì chuyện nhỏ như hạt đậu mà còn làm không xong đúng là tôi có mắt như mù sao lúc đầu lại để ý thứ rác rưởi như anh chứ anh mà còn muốn nhà tôi đầu tư cho anh nữa à đừng có mơ tôi nói cho anh biết hôm nay anh phải đem ngay con đàn bà đó về nếu không thì anh mãi mãi đừng về đây nữa diệp linh chi mở miệng là chửi h i ế n tùng nam đến không bằng một xu trong đôi mắt h i ế n tùng nam tràn đầy lửa tức giận các giác quan đều lộ vẻ dữ tợn hung hãn khuôn mặt méo mó đến khó tả hắn vẫn cố kiềm chế cố nén lại bao năm nay hắn đã sống trong tiếng chửi rủa như vậy của diệp linh chi vì tiền nên hắn luôn nhịn yến tùng nam nhắm mắt lại đợi diệp linh chi chửi xong mới nói linh chi à em đừng giận giận không tốt cho sức khỏe anh cũng không nghĩ rằng à lại không giữ a phụ đạo như thế lại dám trốn theo trai loại đàn bà này anh không xử à thích đáng thì anh không phải là đàn ông em yên tâm đợi anh tìm được à, nhất định đem về liền tùy em xử trí anh đừng có mà dây dưa với tôi không có bản lĩnh thì nói đại gia ừ lúc đầu nhắm mắt thôi cũng lựa chúng người tốt hơn anh tôi nói anh biết bác cả tôi đã giục rất nhiều lần nếu anh không đem ả về đây thì vốn đầu tư cho anh một c ắ t cũng không có nhé linh chi linh chi anh nói thật với em lúc anh đuổi theo nhiếp thu xính anh bị té gãy chân rồi anh sợ em lo lắng nên không nói với em hiện giờ anh đang câu nói chưa dứt lời diệp linh chi liền hét lên cái gì mà gãy chân vậy sau này anh sẽ trở thành thằng quẹ hả không không có em yên tâm đã nối lại được rồi chỉ là không động đậy được chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian anh xem lại anh đi chân cũng có thể té gãy được lấy anh tôi đã thiệt thòi lắm rồi nếu anh mà trở thành quẹ thì sau này tôi còn mặt mũi nào ra đường được nữa tôi nói anh nghe yến tùng nam nếu chân anh không đi được thì anh đừng về đây nữa nói xong cô ta đóng máy điện thoại cái rầm ông diệp bảo dù gì cô ta cũng nên đi xem thế nào cô bảo không đi đâu cả vừa lúc đó b á c cả diệp kiến công lại đến hỏi hiến tùng nam đã đưa người về chưa cô ta bèn thuật lại những lời của hiến tùng nam cho ông ta nghe diệp kiến công mặt mày tối sầm rời đi ông ta trở về phòng của mình nhấc máy lên gọi nhiếp thu xính mất tích rồi hiến tùng nam nói nó bị một thằng đàn ông đưa đi mất tôi lập tức kêu người đi tìm một tiếng giận dữ từ trong điện thoại phát ra vậy mà để nó chạy mất vô tích sự đi tìm cô ta ngay lập tức không được để cô ta thoát khỏi vòng kiểm soát chương tám mươi mốt quyết không để cho cô ta sống sót diệp kiến công thấp giọng nói yên tâm chẳng qua là một cô gái nông thôn người đàn ông mang cô ta theo chắc chắn cũng chỉ là một gã đàn ông nông thôn nhất định sẽ không chạy q u á xa cũng không tin bọn họ có thể biến mất đừng để cho tôi lại thất vọng lần sau ông gọi điện cho tôi khi họng tin tức nghe được là đã đưa cô ta đến lạc thành diệp kiến công gật đầu được yên tâm tuyệt đối không thể để cho cô ta sống sót nhất định phải sớm đem cái mầm thai họa này diệt trừ nếu như thân phận của cô ta bị người phát hiện tất cả khổ tâm kinh doanh của chúng ta đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát tôi hiểu vẻ mặt ông diệp tràn đầy bất đắc dĩ khổ tâm nói với diệp linh chi linh chi đó là chồng con chân của nó gãy chuyện lớn như vậy tốt xấu gì con đi xem một chút hai người các con dù sao cũng đã có hai mặt con rồi coi như là con không muốn chẳng lẽ hai đứa con của con cũng không muốn thấy ba mình diệp linh chi không kiên nhẫn nói ba ba không cần nói nhiều như vậy với con con của con tất nhiên là muốn ở cạnh con đi theo anh ta hừ dù sao con không thèm đến cái chỗ nông thôn như thế anh ta cũng chỉ bị gãy chân chữa bệnh xong thì tự mình trở về không chữa xong thì tự cút luôn đi ông diệp tức giận chỉ về phía cô ta c o n con ba thật không biết con nghĩ gì nữa lúc trước đòi sống chết muốn gả cho nó hôm nay lại chẳng thèm quan tâm đến nó rốt cuộc là con muốn làm gì con cho rằng nó là ai đó là chồng của con đấy diệp linh chi k i n h bỉ trở mặt lúc trước mắt con bị mù mới đi coi trọng kẻ ăn bám vợ như anh ta cô ta thật sự cảm thấy lúc trước bản thân trẻ tuổi bị lời ngon tiếng ngọt của yến tùng nam lừa gạt đợi đến sau khi kết hôn gặp gỡ các chị em kết hôn trước người ta ai cũng đều lấy chồng tốt như thế không phải là vợ quan to thì cũng là bà chủ phú h à o đi ra ngoài tụ họp ăn mặc đều đẹp hơn cô ta người khác nói đến chồng mình đều tự hào như thế chỉ có cô ta nói đến là thấy xấu hổ hôn nhân và tình yêu hoàn toàn không giống nhau diệp linh chi là người ham hư vinh tính khí lại nóng nảy một thời gian sau dĩ nhiên là không nhịn được nữa đối với yến tùng nam luôn bắt bẻ chỗ nào cũng thấy trướng mắt Ăn Yến Tùng Nam lại còn là kết hôn lần này Linh còn không dám ra ngoài nhân nữa. bám dám đám làm cảm mất mặt vợ được, thì thôi, kết thứ thấy chết ta hai, cho Chi phu cô lại điều Diệp đi kia gặp gỡ ra là vì vậy đây cũng là lý do vì sao diệp linh chi kiên quyết không đồng ý ly hôn với yến tùng nam cô ta quyết không để cho người khác biết mình gả cho người đàn ông kết、ừ. hôn hai lần ông diệp phẫn nộ nói đó chính là do con chọn đấy chẳng lẽ con còn muốn ly hôn diệp linh chi đứng lên h ừ một tiếng nếu như anh ta trở thành người què con nhất định sẽ ly hôn con con muốn chọc ba giận chết diệp linh chi bĩu môi khinh thường cho dù cô ta muốn ly hôn hiến tùng nam cũng sẽ quấn lấy bám dai như địa cô ta chẳng sợ bên kia hiến tùng nam tức giận gạt hết toàn bộ đồ ở bàn nhỏ bên giường rơi lạch cạch đầy đất hiến như kha kinh ngạc nói anh anh hiến tùng nam nghiến răng nghiến lợi hung ác nói con tiện nhân diệp linh chi này sớm muộn gì sớm muộn gì sớm muộn gì hắn cũng phải đem từng người của diệp ra giết chết toàn bộ thu này hắn nhất định phải báo tình hình của bộ phận sinh dục của y ế n tùng nam rất không tốt bác sĩ cho rằng cần phải cắt đi nhưng hắn sống chết không đồng ý hắn nói với bác sĩ cho dù về sau không còn biện pháp có con hắn vẫn tuyệt đối không thể không làm một người đàn ông bình thường bác sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể điều trị dựa theo lời hắn nói chương 82 đây chính là con gái tôi nhưng mà điều duy nhất có thể xác định đó là yến tùng nam thật sự tàn phế rồi điều này làm cho hận ý trong lòng hắn đối với diệp g i a đã trồng chất đến đỉnh điểm sắp vặn vẹo điên cuồng chuyện diệp g i a nhiếp thu x í n h hoàn toàn không biết giống như đúng với lời nói của du d ự c ngày đó với cô làm cho cuộc sống của cô thật tốt mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến ăn cái gì trải đầu cho con gái kiểu gì ra ngoài mặc quần áo thế nào những thứ khác toàn bộ đều không cần lo lắng buổi sáng cô ra ngoài một lúc khi trở về lại mang theo mấy cái túi cô đưa cho du d ự c đang dạy học cho thanh ti tôi mua cho anh mấy bộ quần áo anh mua cho tôi với thanh ti nhiều như vậy thế nhưng lại không mua cho chính anh hơn nữa thời tiết ngày càng nóng anh cũng nên có thêm hai bộ quần áo mỏng vì vậy vừa rồi khi tôi ra ngoài mua thức ăn thuận tiện liền mua cho anh hai bộ cũng không biết hợp người không anh đi thử một chút nếu số đo không đúng thì tôi sẽ đi đổi giúp anh du d ự c sững sờ ngơ ngác nhìn quần áo nhiếp thu xính đưa tới thật lâu mới lấy lại tinh thần t hai trợn nóng lên cảm ơn đây là lần đầu có một cô gái mua quần áo cho anh còn là người mình thích mua cho trong lòng du d ự c có một loại ấm áp dần dâng trào không thể nói ra được thanh ti giật nhẹ cánh tay du d ự c chú chú chú nhanh đi thử đi được trên mặt du d ự c là vẻ tươi cười không xua đi được anh mang theo quần áo trở lại phòng của mình đang muốn thay điện thoại lại đột nhiên văng lên anh liếc mắt nhìn d â y số sắc mặt chầm xuống cầm lấy điện thoại do dự hai giây mới nhấc máy ạ lộ du d ự c à năm nay ba con mừng thọ con có trở về không du d ự c thò tay cầm lấy quần áo nhiếp thu xính mua bận việc không rảnh ôi con nói con xem quanh năm suốt tháng đều bận rộn con cả ngày đều bận rộn cái gì vậy đã nhiều năm cũng không trở về rốt cuộc là c o n bận bao nhiêu chứ chị dâu anh trai con trông coi công ty lớn như vậy mỗi ngày còn đều về ăn cơm chiều cùng chúng ta con không chờ bà nói xong du rực liền nói tắt máy đây còn có việc rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà ngay cả cha mẹ mình con cũng không quan tâm so với tính mạng còn quan trọng hơn chuyện trong nhà bừa bãi lộn xộn lựa gạt lẫn nhau tuy nói là mừng thọ nhưng mà nội dung bên trong anh cũng chẳng muốn nói chuyện tình trong nhà anh đều không muốn tham dự du rực trực tiếp tắt mát tiện tay nhét điện thoại di động vào đầu giường anh cầm lấy quần áo nhiếp thu xính mua v ố t vải vóc mềm mại dường như trong lòng cũng liền mềm nhung theo khoe m ô i du rực cong lên một chút mặc xong quần áo đẩy cửa đi ra ngoài anh nói rất vừa vặn nhiếp thu xính n g n g đầu mặt từ từ có chút nóng lên anh ấy thật đẹp trai quần áo bình thường mặc trên người anh lại đẹp đến như thế cô không nghĩ ra từ nào để miêu tả nhưng anh quả thật là người đàn ông anh tuấn nhất mà cô từng gặp không chỉ khuôn mặt còn có khí chất trên người không nói thành lời kia thanh ti ngẩng cái đầu nhỏ lên chú mặc cái gì cũng đẹp du rực bước nhanh đến ôm lấy thanh ti đi chú dẫn con đi mua đồ ăn ngon nhiếp thu xính ấy anh đừng trong nhà không còn trái cây nữa bọn tôi đi ra ngoài một lúc sẽ trở lại nhanh thôi thanh ti cũng vây tay với cô mẹ bọn con sẽ trở về nhanh mẹ chờ bọn con ở trong nhà nhé du rực ôm thanh ti đi ra ngoài lúc ra ngoài đụng phải một bác gái trong cư xá bác gái kia thân thiện nói lại ôm con gái cậu đi ra ngoài mua đồ à. du rực khẽ gật đầu vâng đúng đây chính là con gái anh chương 83, hy vọng người cha xấu xa kia vĩnh viễn đường tới bác gái k i a nhìn bóng lưng bọn họ đi xa miệng lẩm bẩm ồ chưa từng thấy qua người cha nào thương yêu con gái như vậy trong vòng mấy ngày ở nơi đây du dực thường xuyên mang theo thanh ti đi ra ngoài phần lớn thời gian đều ôm hoặc là có lưng thanh ti đi theo anh gần như không phải dùng đến chân hầu như mọi người trong tiểu khu đều nghĩ hai người là cha con bởi vì tất cả mọi người cảm thấy trừ cha đẻ ra làm gì có người nào yêu thương con gái mình như vậy cô gái nhỏ bảy tám tuổi đi ra ngoài còn được c o n g lưng rồi bế du d ự c không nói chuyện cánh tay nhấc thanh ti lên bàn tay nhỏ của thanh ti ôm lấy cổ anh trên mặt mỉm cười đây là người cha mà cô bé muốn tâm tư trẻ con đơn giản nhất cũng như mẫn cảm nhất so với người trưởng thành thì những đứa trẻ càng có thể cảm nhận được người nào tốt hay xấu người nào đối với nó thật sự tốt bản thân chúng đều phân biệt được cô bé có thể cảm giác được du d ự c đối với mình rất tốt trong lòng cô bé chú du tuy rằng bình thường nói không nhiều lắm lúc cười cũng không nhiều thế nhưng cùng chú ở một chỗ cô bé lại cảm thấy thật là ấm áp không thấy sợ hãi một chút nào bộ dáng của chú du chính là người cha mà cô bé m u ố n tuy rằng sau ngày đó mẹ bảo không nên nói như vậy nữa thế nhưng cô bé nghĩ mình lén lút mong muốn trong lòng là được buổi tối lúc đi ngủ thanh thi đều vụng trộm cầu nguyện hy vọng có một ngày nguyện vọng này của cô bé sẽ trở thành sự thật hy vọng chú du có thể đối xử tốt với mình cũng đối tốt với mẹ như vậy hy vọng bọn họ có thể ở cùng nhau hy vọng người cha xấu xa kia đừng trở lại vĩnh viễn đừng trở lại du rực ôm thanh ti rời đi được mười phút đi vào trước một sạp trái cây hỏi thanh ti muốn ăn quả gì thanh ti nhìn tới nhìn lui một vòng nói quả táo du rực thả cô bé xuống nhặt lên mấy quả táo còn muốn ăn gì nữa ánh mắt thanh ti vụng trộm liếc nhìn dưa hấu lắc đầu không có chỉ cần táo là được rồi du rực xoa xoa đầu cô bé có phải mẹ con nói về sau đi cùng chú ra ngoài không được đòi hỏi bừa bãi cái gì phải không thanh ti cúi đầu xuống xoắn lấy bàn tay nhỏ bé mẹ nói đúng nhiếp thu x i n h nói với cô bé lúc theo du rực ra ngoài không thể luôn hao phí tiền của chú du chú ấy kiếm tiền cũng không dễ dàng gì du rực mỉm cười ừ mẹ con nói rất đúng nhưng mà chú muốn mua cho con phải làm sao bây giờ thanh ti cắn cắn môi nhưng mà du rực cấn cái mũi của nó vậy nói với mẹ là chú muốn ăn là được rồi anh để cho chủ sạp cân một quả dưa hấu hai cân quả táo lấy đồ xong thân thể cao lớn của du rực ngồi s ổ m xuống tới đây lên nào chú con con về thanh ti lắc đầu chú sẽ mệt làm đó để con sách giúp chú nói xong liền thò tay muốn cầm táo giúp du d ự c du d ự c đương nhiên sẽ không để cho cô bé sách một đứa bé nhỏ như vậy có thể nói ra lời ấm áp như thế đã làm cho du d ự c thấy cảm động lắm rồi thời điểm anh ở du ra chưa từng cảm thấy thoải mái như bây giờ cùng mẹ con họ ở một chỗ thấy mỗi ngày đều thật vui vẻ quang thời gian như thế này mới thật sự gọi là cuộc sống ở du ra chỉ luôn cảm thấy tình người lạnh như băng cho dù là trái tim nóng bỏng cuối cùng cũng sẽ dần trở nên lạnh lùng nhưng thanh ti không giống như vậy đứa nhóc như thế sao anh có thể không yêu thương cho dù không phải là con gái ruột mình thì sao chứ huyết thống thật sự quan trọng như vậy sao trong lòng anh thanh ti đã là con gái của anh rồi anh xoa mái tóc cắt ngang c h á n của thanh ti chú không mệt con nhẹ như trái dưa hấu này thôi chương 84, cô ấy chính là vợ của anh thanh ti lắc đầu chú đã xách rất nhiều thứ rồi không thể lại con con con cùng chú đi về nhé du d ự c thấy cô bé kiên trì chỉ đành một tay cầm đồ một tay nắm tay nó đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang điểm anh liền dừng lại anh nhớ kỹ trong phòng của các cô gái tất cả đều hận không thể đem toàn bộ đồ trang điểm thế g i ớ i này mua về tiêu phí rất nhiều tiền cho gương mặt thế nhưng hình như nhiếp thu xính rất ít trang điểm du d ự c dắt thanh t i quay người lại đứng ở trước tủ bán hàng nhìn đồ trang điểm rực rỡ muôn màu mắt du rực cũng hoa lên du rực nhũ mày những thứ này rốt cuộc là cái gì vậy nhân viên cửa hàng hỏi du rực cần gì du rực túi đầu hỏi thanh ti thanh ti nên mua cho mẹ con cái gì đây thanh ti trước mắt mấy cái vẻ mặt mơ màng nó chỉ là một cô bé tám tuổi nên càng không hiểu con cũng không biết nhân viên cửa hàng nghe xong liền nói à mua cho vợ sao nếu anh không biết tôi sẽ gợi ý mấy loại cho anh vợ không sai cô ấy chính là vợ của anh mặt du rực nóng lên giọng nói nhẹ nhàng được bây giờ thời tiết nóng lên nên chủ yếu là dùng mấy loại dưỡng ẩm chống nắng quan chúng tôi có mấy loại mới anh xem nhân viên cửa hàng mở miệng ra liền nói l i ê n g thoáng chỉ hận không thể đem đủ các loại đồ trang điểm trên trời dưới đất kể ra du rực nghe đến đau cả màng nhĩ anh nói không cần phải nói nữa đều lấy hết cho tôi được chờ đến lúc đi ra du d ự c đã ôm một đống đồ trang điểm anh chẳng còn tay để dắt thanh ti nữa bàn tay nhỏ bé của thanh ti vắt sau lưng nhìn anh lắc đầu thở dài làm sao vậy thanh ti vẫy vây tay với anh ý bảo anh ngồi sổm xuống, xuống du d ự c cho rằng cô bé m ệ t nên muốn để cho anh cóng vì vậy xoay lưng ngồi sổm xuống, xuống có điều thanh ti lại vòng lên trước mặt anh giống như một vị quan nhỏ vô vô bả vai anh chú du chú phải chuẩn bị sẵn sàng du rực xững sờ tại sao vậy về đến nhà mẹ con nhất định sẽ dạy dỗ chú đấy mẹ sẽ cho rằng chú lại tiêu tiền bậy bạ du rực thanh ti cười hắc hắc có điều không sao con sẽ xin tha giúp chú du rực nhịn cười vậy chú du liền cảm ơn con trước thanh ti p h o n g khoáng nói không có gì chú du mua nhiều kem cho con ăn như vậy cũng nên giúp chú mới phải du rực cười khẽ ừ thanh thi của chúng ta là một cô bé tốt chú sẽ đi mua cho con một chiếc đi đến cách tiểu khu không bao xa dư dực trông thấy có người cầm lấy ảnh chụp hỏi người khắp nơi anh neo mắt lại lập tức phát ra phòng bị tuy rằng không thấy được ảnh chụp trong tay người kia là ai thế nhưng trực giác nói cho anh biết nhất định là đang tìm nhiếp thu xính anh không sợ người diệp g i a theo tới đây nhưng mà diệp g i a có dính dáng tới h á t đạo tuy rằng mấy năm nay gột rửa hướng đi nhưng thực chất bên trong vẫn là một màu đen như thế nào cũng không thể xóa bỏ thủ đoạn của gia tộc nguồn gốc không sạch sẽ này là hèn hạ nhất anh không thể không đề phòng du d ự c cho đồ trang điểm vào trong túi lượng táo lúc thanh ti còn không phản ứng kịp liền bế cô bé lên thanh ti nằm ở trên vai chú đừng ngẩng đầu lên thanh ti không hiểu cho lắm thế nhưng cô bé vẫn nghe lời ôm lấy cổ của anh nằm im trên bờ vai anh Du d ự c nói ngoan chúng ta sắp về đến nhà rồi anh lo lắng thanh ti bị phát hiện nên cố ý không tới gần thế nhưng mấy người kia cũng đã đi tới lúc đến sát bên cạnh bọn họ còn nhìn du d ự c đến vài lần du d ự c cảm thấy thanh ti trong ngực mình đột nhiên run r à y hai cái chương 85, về sau ba người chúng ta ở cùng nhau du d ự c ôm chặt cô bé đừng sợ có chú ở đây đến khi tiến vào cư xá thanh t i mới ngẩng đầu lên từ trên bờ vai du rực khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé có chút trắng chú con nhìn thấy mấy người kia cầm ảnh của mẹ trong tay vừa rồi thanh t i liếc trộm vừa đúng lúc nhìn thấy ảnh trụp cô bé liếc cái liền nhận ra ngay đó là ảnh trụp của mẹ du rực hôn nhẹ lên trán cô bé đừng sợ có người xấu tìm mẹ của con gần đây chúng ta phải cẩn thận có điều có chú du ở đây sẽ không để cho hai người có chuyện gì đâu thanh ti ôm chặt cổ anh siết chặt mơ ấu chút vâng có chú ở đây con sẽ không sợ chú là người cha xấu xa kia tìm bọn con sao du dực phát hiện lúc nói đến yến tùng nam thanh ti liền bắt đầu sợ hãi có lẽ chuyện ngày đó bị yến tùng nam nhốt trong xe trong lòng cô bé đã r i e o xuống nỗi sợ hãi rất sâu đúng hai mắt thanh ti đỏ lên nhìn qua anh nói chú con không muốn đi cùng ông ta con muốn cùng mẹ và chú ở một chỗ du d ự c ôm chặt cô bé được chú đồng ý với con về sau ba người chúng ta ở chung một chỗ anh sẽ cho cô nhóc này một bến đ ồ an toàn sẽ không làm cho nó sợ hãi về đến nhà du d ự c đưa đồ trang điểm mua được cho nhiếp thu xính vừa rồi lúc đi ngang qua thuận tiện mua một chút tim nhiếp thu xính đập mạnh và loạn nhịp cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy nhiều đồ trang điểm như vậy bình thường cô cũng chỉ mua một lọ rẻ nhất dùng cũng luôn phải tiết kiệm nhiếp thu xính nhìn nhiều chai lọ như vậy trợn tròn mắt anh du rực tranh thủ thời gian nói thanh ti nói cô nhất định sẽ dạy dỗ tôi sẽ không chịu cho tôi tiêu tiền bậy bạ n thế nhưng tôi cảm thấy tiền này không phải là phung phí mua đồ cho cô sao có thể nói là tiêu tiền bậy bạ n tốn nhiều hơn nữa anh cũng cảm thấy đáng giá nhiếp thu xính nhưng anh cũng không thể thanh ti đột nhiên giữ chặt tay của cô l â y l â y mẹ mẹ đừng mắng chú du là con nói mẹ chưa từng chịu mua cho mình cái gì nên chú mới mua cho mẹ đó các người thanh t i chớp trước mắt nói con muốn mỗi ngày đều trông thấy mẹ xinh đẹp nhiếp thu xính vốn có rất nhiều lời muốn nói nhưng bọn họ một lớn một nhỏ đều không cho cô cơ hội nói chuyện hai ba câu nói liền làm cho cơn nóng của cô mất đi bảy tám phần cô ấn vào chán thanh t i con đó đúng là một tiểu yêu tinh về sau không thể cho con đi cùng chú du ra ngoài du rực vội vàng nói đừng tôi muốn mang thanh ti đi ra ngoài con muốn cùng chú du đi ra ngoài những lúc đi ra ngoài người khác đều nói nó là con gái chú lúc đó nó đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ đặc biệt tự hào nó cũng c ó ba đấy hơn nữa còn là người ba tốt nhiếp thu xính giả bộ tức giận cố ý nghiêm mặt nói lần sau không cho phép như vậy nếu lần tới hai người đi ra ngoài lại tiêu tiền bậy bạ mua một đống đồ vô dụng trở về hai người liền cùng đứng ở góc tường đi thanh ti lôi kéo tay cô ninh mập nói nhất định sẽ nghe lời mẹ du dực cũng gật đầu đúng tất cả nghe theo cô cái nhà này về sau mặc kệ cái gì cũng đều nghe theo cô anh ưa thích cảm giác trong nhà này ấm áp hạnh phúc ấm lòng ngay cả mỗi lần nhiếp thu sinh ra hơn anh anh cũng rất vui vẻ bởi mỗi lần đều có thể cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần chỉ có người thân mới có thể giáo hơn anh người ngoài chỉ biết khách khí với anh nhiếp thu xính giống như là đang giáo dục ông xã mang theo con đi làm chuyện xấu loại cảm giác này anh tương đối thích thú chương 86, đây là ba của con nhiếp thu xính thở dài em mang dưa hấu đi cắt hai người mau rửa tay đi được du rực bế thanh ti h bước nhanh tới phòng rửa tay nhiếp thu xính đang há miệng cuối cùng dứt khoát không nói nữa lắc đầu ôm lấy dưa hấu đi vào phòng bếp cô đã từng nói qua rất nhiều lần với du rực rồi không nên nung ô chiều thành ti quá không nên cứ bế nó để chính nó tự bước đi thế nhưng anh vừa đồng ý một giây trước trong chớp mắt đã lại bế rồi nói nhiều lần khiến bản thân nhiếp thu xính cũng thành thói quen rồi có điều cô vẫn có chút lo lắng cứ tiếp tục như vậy thành ti nhất định sẽ bị làm cho hư nhưng lo lắng cũng là thừa bởi vì cô vừa nói như vậy du dực t r ù n g quy quay lại nói trẻ con nên được chiều chuộng nhiếp thu xính bê dưa hấu đi ra du dực đã mang theo thanh ti ngồi ở phòng khách nhỏ mở tv cho thanh ti xem phim hoạt hình cô đưa cho hai người mỗi người một miếng dưa hấu thanh ti cắn một miếng hoa、wow, ngọt quá nhiếp thu xính lau lau khoẹ miệng dính nước dưa hấu cho cô bé lần này chỉ có thể ăn hai miếng không được ăn quá nhiều một lát nữa còn phải ăn cơm đấy thanh ti ngoan ngoãn gật đầu đồng ý ăn xong dưa hấu du dực mới nói nói cho cô một chuyện nhưng cô không được lo lắng cũng đừng sợ trong lòng nhiếp thu xính lộn bột một cái anh nói đi có phải yến tùng nam đã tìm tới lúc bọn tôi về nhà trông thấy có người cầm ảnh của cô đang hỏi khắp nơi nhưng mà yến tùng nam đoán chừng hiện vẫn còn ở trong bệnh viện chưa ra ngoài tìm tới cô hẳn là người của diệp gia hai ngày trước du dực lấy cớ đi ra ngoài để tìm hiểu tin tức yến tùng nam sau khi trở về liền nói với nhiếp thu xính buổi tối đầu tiên khi bọn yến tùng nam vừa tới thị trấn ở trong khách sạn bị người cướp bóc còn bị đả thương tổn thương vô cùng nghiêm trọng được đưa vào bệnh viện trước mắt sẽ không đến tìm bọn họ gây phiền phức nữa lúc nhiếp thu xính nghe được tin tức này liền thở phào nhẹ nhõm lúc ấy cô còn nói tôi thật sự nên cảm ơn người đã cướp của hắn mấy ngày này cô không nên đi ra ngoài muốn mua gì để tôi đi không cần sợ có tôi ở đây nhiếp thu xính gật đầu vâng tôi không sợ cô giống như đã dần dần có thói quen ỉ lại du d ự c quen với sự hiện hữu của anh thanh ti vốn chỉ là cô bé ở trong nhà ngây ngốc hai ngày liền muốn đi ra ngoài chơi vừa đúng lúc trong sân có mấy người bạn nhỏ tìm thanh ti chơi trốn tìm nhiếp thu xính thấy thanh ti thật sự rất muốn theo chân bọn chúng chơi đùa ngừng để cho con bé đi dặn dò nó nhất định phải ở trong khu cư xá không được đi ra ngoài thanh ti chạy đến cổng tiểu khu định trốn ở đó vòng thứ nhất kết thúc thanh ti không bị tìm thấy nó vừa từ cái cổng đó đi ra đúng lúc đụng phải mấy người thấy trên đường ngày đó bọn họ còn cầm ảnh trụ khuôn mặt nhỏ của thanh ti trắng bệnh quay người muốn chạy lại bị mấy người kia gọi lại cô bé đã gặp qua người trên tấm ảnh sao thanh ti nhìn người trên tấm ảnh lắc đầu không bọn họ đang muốn đi nhưng có người trong đó cứ nhìn chằm chằm vào thanh ti này sao mà tôi cứ cảm thấy con bé này giống với cô gái ở trên tấm ảnh vậy cấp trên không phải nói muốn tìm một đôi mẹ con liệu cô bé này có phải có khả năng bọn họ đưa tay về phía thanh ti h nhưng cô bé đột nhiên hô to về phía sau bọn họ con ở đây du d ự c bước nhanh tới sắc mặt tâm trầm đôi mắt phảng phất mở ra lưới dao sắc bén trong nháy mắt anh đi đến bên cạnh thanh ti h cô bé liền lập tức ôm thật chặt tay du d ự c khuôn mặt nhỏ nhắn h ế t lên nói lớn đây là ba của con chương 87, con muốn gọi ba trong lòng du d ự c run lên anh không nghĩ có thể nghe được từ trong miệng thanh ti gọi tiếng ba nhanh tới như vậy tuy rằng tình huống bây giờ có chút không tốt nhưng từ ba kia thật sự có thể nghe thấy rõ ràng du d ự c chỉ cảm thấy giờ phút này anh hoàn toàn không còn như dị vắng nữa trên vai đột nhiên có thêm trách nhiệm quan trọng hơn anh xoay người ôm lấy thanh ti lạnh lùng hỏi các anh muốn làm gì ánh mắt anh như đao âm lanh thấu xương làm mấy người kia ngỡ ngàng nhưng bọn họ nhìn thành t i lại so sánh với ảnh trụp vẫn cảm thấy có hai phần giống nhau mấy người kia vẻ mặt nghi ngờ nhìn du d ự c anh là ba của nó du d ự c lạnh lùng nói tôi đương nhiên là ba của nó các người là ai có biết đây là đâu không những người kia đương nhiên biết rõ đây là đâu chỗ ở của người nhà chính phủ huyện người đang ở bên trong không khác biệt lắm chính là trung tâm quyền lực của huyện thành nhỏ này có thể và ở bên trong khẳng định không có một người nào bình thường lại nhìn người đàn ông khí độ hơn người này bọn họ liền cảm thấy du d ự c nhất định cũng làm lãnh đạo bọn họ không dám lô mãng vội vàng nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i chúng tôi chỉ đến tìm người trong nhà có người vợ không tìm thấy cho nên mới tìm một chút du d ự c cười lạnh một tiếng chỗ này của chúng tôi không có người mà các anh muốn tìm vâng vâng chúng tôi liền đi ngay bọn họ đâu còn dám nói cái gì khác vội vàng muốn rời khỏi bọn họ vừa đi vừa nói thầm với người bên cạnh tôi nhìn cô bé kia so với ảnh chụp c ơ m mồm chỉ là một phần tương tự cũng không có khả năng đúng lời cấp trên nói mày đã quên sao kia chính là một phụ nữ nông thôn mang theo một đứa bé nông thôn mày cảm thấy bọn họ có thể ở đây sao hơn nữa đứa bé kia có cha đấy người lớn có thể nói dối trẻ con thì có thể không bọn họ cầm ảnh chụp cùng với tư liệu đến tìm người trên tư liệu ghi là một cô gái cùng một đứa trẻ đứa trẻ kia không có cha hơn nữa bọn họ cảm thấy thanh ti và nhiếp thu x í n h nhất định là dân hai lúa chính g ốc nghèo rất mùng tơi tuyệt đối không có khả năng giống như cô bé vừa nãy mặc váy sách sẽ bím tóc tiết chỉnh tề đ á n g yêu trắng trẻo vô cùng xinh đẹp giống với tiểu thư nhà có tiền du rực nhìn những người kia rời khỏi trong mắt hiện lên một kia sắc khí thanh ti ôm cổ của anh nhỏ giọng nói chú s ắ c khí trên người du d ự c tan hết trong n g á y mắt ôm thanh ti đi về phía tiểu khu anh ôn nhu nói ngoan con làm vô cùng tốt thanh ti của chúng ta thật thông minh buổi tối sẽ bảo mẹ con làm đùi gà thường cho con trước kia du d ự c chỉ cảm thấy thanh ti so với bạn cùng lứa tuổi trưởng thành hơn một chút là một cô bé thông minh nhưng việc hôm nay khiến cho anh phát hiện thanh ti thông minh vượt qua tưởng tượng của anh một cô bé tám tuổi đụng phải loại chuyện như vừa rồi vậy mà có thể không rối loạn khi đối mặt với hiểm nguy còn có thể cố ý gọi ba làm xáo trộn những người kia đây không phải những việc mà trẻ con bình thường có thể làm được du rực hỏi vừa rồi vì sao thanh ti lại la lên là ba của con khuôn mặt nhỏ của thanh ti ở trên bả vai anh đỏ lên tiếng nói rất nhỏ con muốn gọi vậy khoe môi tơi ư cười của du d ự c trở nên lớn hơn trong lòng nháy mắt tràn ngập n g ọ t ngào. nó muốn gọi chính là nó thích anh mấy đứa trẻ nhỏ trong sân cùng chơi trốn tìm với thanh thi kêu lên này đầu tóc nhỏ cậu tới đây chúng ta tiếp tục chơi du dực nhũ mày mấy con gấu con này bọn nó kể từ khi biết đầu tóc cũng gọi giống nghĩa với thanh thi l i ề n bắt đầu đặt biệt hiệu cho con bé chương 88, t ô i mất hứng hậu quả rất nghiêm trọng kỳ thật biệt hiệu cũng không có gì nhưng du dực nghe không thuận thai cô bé nhà chúng ta xinh đẹp mà lũ nhóc này lại đặt cái tên vớ vẩn vậy anh dừng lại ánh mắt quét qua mấy đứa nhóc kia người nhà những đứa trẻ này cũng rất lợi hại đó con trai nhà cảnh sát trưởng cháu trai của nhà phó huyện trưởng cháu gái nhà huyện trưởng v â n v â n ánh mắt du rực lạnh lẽo nhìn qua bọn nó mấy đứa trẻ sợ tới mức câm như hến không dám nói lời nào anh thả thanh thi xuống nói với bọn nó thanh thi nhà chúng ta là một cô bé mấy đứa các cháu đều là con trai phải biết bảo vệ con gái không được bắt nạt nó nếu như các cháu dám bắt nạt nó sẽ khiến ta không vui mà ta không vui hậu quả sẽ rất nghiêm trọng hiểu chưa mấy đứa nhóc gật đầu hiểu rồi ạ du rực xoa đầu thanh ti đi chơi cùng bọn chúng không được chạy ra bên ngoài sân nữa bên ngoài có người xấu thanh ti gật đầu vâng con biết rồi chú phải đi ra ngoài một lúc sẽ sớm trở về con phải ngoan ngoan đấy thanh ti hết sức gật đầu vâng con nhất định sẽ không đi ra ngoài du dực đứng dậy phải chơi hòa thuận với thanh ti nhà chúng ta đó mấy đứa trẻ cùng kêu lên vâng du dực rời khỏi anh đi tới chỗ chạm gác cửa nói với bảo vệ ông mã tôi hoài nghi mấy người này là bọn buôn người chuyên lừa gạt trẻ con bọn họ tới nơi này nhất định là thám thính đấy vừa mới nhìn trong sân chúng ta nhiều trẻ con như vậy nói không chừng còn có thể quay lại ông lập tức báo với đội trưởng vương tôi đi đuổi theo mấy người kia được được tôi lập tức gọi điện thoại cả đám trẻ con trong sân này đều quý giá như vậy nếu quả thật xảy ra chuyện gì người canh cổng là ông cũng sẽ phải chịu trách nhiệm d ù dự cố ý nói như vậy anh căn bản cũng không có ý định vương tha mấy người kia vừa rồi do t h a n h ti h ở đó anh không tiện ra tay nếu con bé không có ở đây anh đã sớm đánh chết mấy kẻ kia sau khi anh thông báo liền vội đuổi theo Du d ự c đối với việc theo dõi này rất am hiểu nửa giờ sau đã chặn mấy kẻ kia ở trong ngõ cụt mấy người kia lúc trước đã cảm thấy du d ự c có thân phận không tầm thường vì vậy chưa dám đối chọi với anh nói người anh em vừa rồi là chúng tôi sai chúng tôi không cố ý thất lệ với anh du d ự c cười lạnh vậy sao nhưng tôi không nhìn lầm tôi thấy mấy người cũng không giống người tốt tôi nghi ngờ các anh là bọn buôn người lời này cũng không thể nói lung tung chúng tôi chỉ đến tìm người người anh em anh đã hiểu lầm rồi tôi cảm thấy tôi không có hiểu lầm tôi thấy các anh chính là bọn buôn người hôm nay các người người nào cũng đừng hòng thoát người nọ cũng đã tức giận người anh em là anh cố ý muốn bắt lôi đúng không chúng tôi không muốn đối chọi với anh nhưng anh cũng đừng có khinh người quá đáng anh cảm thấy chỉ một mình anh cũng có thể đánh thắng chúng tôi không sai tôi chính là cố ý anh còn chưa dứt lời bản thân đã ra tay những người khác đều không thấy rõ anh tung ra nằm đấm chỉ nghe thấy người vừa cùng anh nói chuyện phát ra một tiếng đều t h ẳ n g thiết ngã xuống đất mấy cái răng lẫn máu rơi trên mặt đất mấy người còn lại đều trợn tròn mắt sau khi sững sờ lại như ong vỡ tổ vọt lên thế nhưng cũng không có ích gì du rực đ ã tới mấy cú những người kia đều ngã xuống du rực đánh bọn chúng ngất xịu toàn bộ sau đó tìm ảnh chụp trên người bọn họ toàn bộ lấy đi không bao lâu đội trưởng vương của cục cảnh sát mang người đến liền cảm tạ với anh thật sự rất cảm ơn anh đi tôi mời cậu đi uống rượu du dực cự tuyệt không được tôi phải về nhà ăn cơm quay về trễ người trong nhà lại lo lắng chương 89, tôi đúng là sợ vợ vẻ mặt đội trưởng vương chẳng hề để ý ấy cho người nói một tiếng với người nhà là được rồi cậu cũng thật là không phải là còn trẻ tuổi đã sợ vợ chứ du dực ừ đội trưởng vương xứng sở hả đây là ý gì không phải là thật sự sợ vợ đó chứ ông kinh ngạc nhìn du rực nhìn mặt anh không chút thay đổi thoạt nhìn rất nghiêm túc tựa h ồ như lời nói vừa rồi không phải là nói đùa hơn nữa nhìn biểu lộ bình tĩnh của anh có vẻ hoàn toàn không cảm thấy sợ vợ là chuyện mất mặt gì cả đội trưởng vương cười nói người anh em cậu thật sự không phải là khoe môi du rực hơi động một chút Biểu lộ không nhìn ra dáng tôi cười, chuyện lộ là không nhìn như chính là chấp nhận dáng dường này. ra đội trưởng vương cười hắc hắc tôi hiểu tôi hiểu được đều là đàn ông tôi hiểu cậu nếu như đã xong việc tôi liền đi trước vậy mấy người này đội trưởng vương nên thẩm vấn rõ một chút nếu như tôi đổ hoàn cho bọn họ thì coi như tôi có l ỗ i nhưng nếu thật sự là bọn buôn người vậy phải nghiêm trị rồi đội trưởng vương vỗ ngực một cái cậu cứ yên tâm chuyện xảy ra ở đây tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho mấy người này cậu nhìn xem trên người bọn họ còn mang theo hung khí căn cứ vào đó tôi có thể kết luận cho dù không phải là bọn buôn người cũng tuyệt đối không phải là người tốt gì vừa rồi du rực ra tay quá nhanh những người kia còn chưa kịp móc dao găm ra đã bị đánh gục đúng lúc bị mấy người cảnh sát của đội trưởng vương mang theo lục soát ra du rực gật đầu vậy tôi đi trước làm phiền anh bận rộn rồi, rồi vậy được cậu đi thong thả quay về gặp cục trưởng của chúng tôi thì nói giúp tôi vài lời hay nhất định du d ự c quay người rời đi đem mọi chuyện còn lại ném cho đội trưởng vương anh không có đồ hoan cho những kẻ này giống như đội trưởng vương vừa rồi nói chỉ sợ bọn họ không phải bọn buôn người cũng tuyệt đối không phải là người tốt gì những người này chắc chắn là giúp diệp ra làm những chuyện dơ bẩn trên người tuyệt đối không sạch sẽ du d ự c không tin là bọn họ sẽ không có tội dọc trên đường đi du rực lấy khăn tay ra lau máu trên tay lấy tiếp ra một cái bật lửa châm lên đốt ném đổ vào trong thùng rác ven đường sau đó mới rời đi thanh t i cùng mấy đứa trẻ nhỏ chơi trốn tầm tròng tiểu khu chơi m ệ n rồi con trai nhà cục trưởng là sở yêu liền mua kem cho tất cả đám bạn nhỏ mấy đứa trẻ ngồi dưới gốc cây ở tiểu khu ăn kem cùng hỏi thanh t i học ở trường nào năm nay lớp mấy thanh t i nói cho bọn chúng biết bây giờ tạm thời mình không đến trường học sở yêu liền nói đến lớp của chúng tớ đi ngồi cùng bàn với tớ ai dám bắt nạt cậu cứ nói tên của tớ thanh ti cười đến hít mắt tớ không bắt nạt người khác làm sao có người có thể bắt nạt tớ được sở yêu bĩu môi ra dáng như người lớn cô bé xinh đẹp như cậu nhất định sẽ có rất nhiều người muốn tìm cậu để chơi có điều muốn bắt nạt cậu cũng sẽ rất nhiều tính khí cậu tốt như vậy đến lúc đó khẳng định sẽ phải khóc nhẹ thanh ti mím m i cười cười không có đâu tớ rất ít khóc đấy đến lúc đó cậu sẽ biết trong lớp nhiều thằng con trai s â u tính lắm thanh ti n â n g mặt nói tớ cũng không chắc chắn sẽ tới nếu như trường các cậu cách xa quá có lẽ tớ sẽ không tới đâu không xa đâu cũng gần thôi cậu không biết đường có thể đi cùng tớ mỗi ngày tớ sẽ dẫn cậu đến trường sẽ bảo ba tớ đưa chúng ta đi thanh ti lắc đầu tớ phải về nhà hỏi mẹ đã khuôn mặt nhỏ nhắn của sở yêu nghiêm túc cậu đúng là ỡ cẩn thận chuyện này cứ quyết định như vậy đi tớ sẽ tìm ba tớ làm thủ tục chuyển trường cho cậu chương chín mươi yêu mến ngôi nhà hiện tại sở yêu ăn hết cái kem cuối cùng đem que gô ném vào trong thùng rác quay người rời đi thanh ti cũng không gọi cậu ta cũng không để ý một cô bé cùng khu vẻ mặt hâm mộ nhìn thanh ti sở yêu đối với cậu thật tốt cậu ấy từ trước đến giờ đều không chơi với chúng tớ đều nói chúng tớ thích chơi mấy trò ấu trĩ tớ cũng chưa từng thấy cậu ấy chủ động giúp ai miệng thanh ti nhăn nhó cô bé cũng không nhờ ai giúp đỡ mình mà mẹ nói tình hình của nó bây giờ tạm thời không nên đi học chẳng may bị người cha xấu xa kia tới trường bắt đi thì làm sao đây giống như tình huống này g đó cứ nhớ tới là thanh ti liền cảm thấy đáng sợ nó không bao giờ muốn bị người cha xấu xa mang đi nữa một chút cũng không muốn gặp ông ta thanh ti chạy về đem chuyện sở yêu nói sẽ bảo ba của cậu ta tiến hành chuyển trường giúp nói cho nhiếp thu xính nghe thằng bé nói như vậy thanh ti gật đầu vâng cậu ấy còn nói nếu con học cùng lớp với cậu ấy thì sẽ để cho con ngồi cùng bàn nếu ai dám bắt nạt con liền cho con nói tên của cậu ấy ra nhiếp thu xính cười cười sờ trên đầu thanh ti không sao đâu lời trẻ con nói không thể coi là thật cô biết rõ sở yêu là con trai nhà cục trưởng cục cảnh sát được cưng chiều vô cùng có điều cô cảm thấy cục trưởng s ợ bận rộn như vậy làm sao có thể giúp đỡ một cô bé không quen biết làm thủ tục chuyển trường gì chứ vì vậy cũng không đem chuyện này cho là thật bởi vì sự chú ý của cô đã bị hấp dẫn bởi chuyện tiếp theo mà thanh ti nói thanh ti đem chuyện nó gặp ở cổng ra vào nói cho nhiếp thu xính nhiếp thu xính lúc ấy liền vô cùng khẩn trương ôm nó vào lòng thanh ti về sau nếu như không phải là cùng mẹ hoặc chú đi ra ngoài con ngàn vạn lần không được chạy ra ngoài cổng nữa biết không thanh ti gật đầu vâng con biết rồi mẹ đừng lo lắng ngoan nghe lời hôm nay con không nên đi ra ngoài nữa vâng không bao lâu du rực trở về anh thấy vẻ mặt lo lắng của n h ế p thu xính nói với cô cảnh sát hoài nghi mấy người kia là bọn buôn người nên đã bắt bọn họ lại cô đừng lo lắng người của diệp ra đã theo tới bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra chúng ta tôi sợ đến lúc đó du dực trần an nói cái tiểu khu này tuy rằng không lớn thế nhưng rất an toàn cho dù là diệp ra cũng chưa chắc có thể đi vào đây cũng là nguyên nhân lúc trước anh đồng ý ở lại tiểu khu này đừng coi người nhà huyện ủy là một thứ bình thường chỗ này là nơi các thế lực trực tiếp giao thoa tuyệt đối không giới hạn trong cái huyện thành nho nhỏ nói ví dụ như phó huyện trưởng cục trưởng cục cảnh sát viện trưởng viện kiểm sát v v gia tộc sau lưng bọn họ thế lực phía trên phức tạp cho dù là diệp gia cũng không dám động vào tuy rằng hiện giờ bọn họ đang ở nơi nhỏ bé này thế nhưng tương lai thì sao cô cũng không cần coi diệp gia là chuyện quan trọng cho dù bọn họ biết rõ thì sao chứ tôi muốn xem bọn hắn có bao nhiêu năng lực du rực nói hời hợt thế nhưng vẻ khinh thường trên mặt lại không che giấu chút nào nhiếp thu xính nghe anh nói như vậy trong lòng không khỏi thả lỏng không biết vì sao tôi luôn luôn nguyện ý tin tưởng lời anh nói du dực bởi vì tôi nói đều là thật tôi sẽ không lừa cô nhiếp thu xính đỏ mặt vậy tôi đi làm cơm tối anh muốn ăn cái gì gì cũng được cô nấu gì anh cũng đều thấy thích nhiếp thu xính đỏ mặt bước nhanh vào phòng bếp thanh t i ở một bên tường trộm cô bé rất thích gia đình như bây giờ mỗi ngày đều thật hạnh phúc chương chín mươi mốt nhất định phải tìm được cô gái đó trong cục cảnh sát mấy người bị bắt kia tỉnh lại bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới mở mắt ra lại phát hiện mình ở trong cục cảnh sát trên tay đ e o cỏng cảnh sát trước mặt thoạt nhìn rất hung dữ họ tên đã xảy ra chuyện gì vậy đồng chí cảnh sát sao chúng tôi lại ở đây tuổi đồng chí cảnh sát chúng tôi không có làm cái gì cả có phải đã nhầm lẫn gì hay không nghề nghiệp đồng chí cảnh sát chúng tôi dâm một tiếng cảnh sát thẩm vẫn dùng sức đập bàn nói nhảm ý tôi hỏi gì l ắ p đấy đến chỗ này rồi không phải là chỗ để cậu ngụy biện đâu những người kia thành thật khai báo thông tin cơ bản của bản thân sau đó nói đồng chí cảnh sát tôi hiện tại muốn báo án hôm nay anh em chúng tôi đang trên đường đi yên lành đ ỗ n g bị một người tiến tới đánh hắn đánh mấy người chúng tôi đến ngất x ỉ u cảnh sát kia i ữ u môi khinh thường ở đây ít nói nhảm thôi nói xong anh ta liền đem vũ khí thu được trên người bọn họ đặt ở trên mặt bàn chuyện này là sao đây ánh mắt người kia l ó e lên cái này cái này không phải của chúng tôi đây nhất định chính là do cái người đánh chúng tôi ngất x ỉ u vu van nhất định là ha ha anh có biết người đánh ngất x ỉ u các anh là ai không trong lòng viên cảnh sát thẩm vấn càng đưa ra kết luận mấy người này nhất định không phải người tốt thậm chí ngay cả loại chuyện hoang đường này mà cũng có thể nói ra được đừng có vòng vo với tôi nữa nói mấy người rốt cuộc là đang làm gì muốn làm việc xấu gì đây đồng chí cảnh sát chúng tôi thật sự không có làm gì chúng tôi đúng là đến tìm người còn nói dối đúng lúc đội trưởng vương tới hỏi tình hình thẩm vấn cảnh sát nói đội trưởng mấy người này lỗ mãng chưa tính lại còn nói con dao này là do cậu du vu a n đội trưởng vương nhìn khuôn mặt bọn họ ghét bỏ nói vu a n nếu đã như vậy thì không cần tra xét nữa trước mắt tạm giam giữ chờ khi bọn họ sẵn sàng nói tiếp thì thẩm vấn lại mấy người kia tất cả đều luôn uống têu lên đồng chí cảnh sát các anh không thể như vậy chúng tôi đều có người ở bên trên đấy diệp g i a ở lạc thành diệp g i a là ông chủ của chúng tôi anh để cho tôi gọi điện thoại cho ông chủ của chúng tôi đội trưởng vương hừ một tiếng khinh miệt diệp g i a lạc thành anh nghĩ đám các anh là thứ gì ở lạc thành tôi chỉ nghe qua nhạc ra diệp ra chó má gì chứ ông vẫy vây tay giam lại xem bọn chúng có bản lĩnh gì đồng chí cảnh sát các anh không thể làm như vậy bên trên chúng tôi thật sự còn có người người nọ vang lên tiếng thét trói hai xong vẫn bị bắt rời đi cảnh sát thẩm vấn nói đội trưởng nhỡ đâu phía trên bọn họ thực sự có người thì phải làm sao đội trưởng vương chỉ vào vũ khí trên bàn cậu nhìn đồ vật mà bọn chúng mang đi chỉ những hung khí này thôi cũng đủ tạm giữ bọn chúng mấy ngày rồi hơn nữa cậu đã nghe qua diệp ra rồi sao cục của chúng ta lai lịch gì nào mấy vị cục trưởng đã tự mình lên tiếng muốn xử lý nghiêm khắc tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ buôn người nào chạy thoát đội trưởng nói cũng đúng hai ngày trôi qua diệp kiến công vẫn không nhận được tin tức gì trong lòng của ông ta bắt đầu gấp gáp chuyện gì đã xảy ra người phái đi làm sao lại không thấy tin tức bất kỳ người nào giống như biệt tâm biệt tích cho dù có tìm được hay không cũng nên có chút tin tức chứ thế nhưng lại không hề có chút tin tức nào giống như ông ta chưa từng phái người đi vậy diệp kiến công cảm thấy không đúng đã hai ngày một cái thị trấn nho nhỏ như thế đáng ra cũng phải lục tung được mấy lần rồi trong lòng của ông ta sốt ruột bên kia lại hối thúc nhanh vì vậy ông lại phái thêm một nhóm người đi cũng không tin không thể không tìm thấy cô gái kia chương chín mươi hai ai có thể bảo vệ cô cả đời lần này diệp kiến công nhắc nhở ông ta dặn đi dặn lại phải âm thầm điều tra chẳng những phải tìm được nhiếp thu xính còn phải tìm được nhóm người mất tích lúc trước thế nhưng nhóm người thứ hai đi được hai ngày cũng giống như nhóm người thứ nhất lần nữa lại không có tin tức làm cách nào cũng không liên lạc được không biết sống hay chết bởi vì lần này du dực vẫn dùng thủ đoạn như cũ khiến cho bọn họ bị bắt tội danh là ăn cắp còn dở c h ò lưu manh đối với phụ nữ ý đồ cưỡng hiếp anh đã cùng với cục trưởng sở âm t h ầ m thông qua rồi không cần tiết lộ tin tức hai nhóm người bị bắt này ra ngoài cũng không cần thẩm vấn không cần kết tội tạm giam giữ mà du dực cũng hết sức chú ý yến tùng nam ở bên kia tình hình điều trị của hắn có vẻ không tốt ngày đó thời gian bị trói quá dài máu không lưu thông dẫn đến hoại tử bác sĩ muốn cắt đi nhưng hắn sống chết không đồng ý vậy cũng chỉ có thể kéo dài dù sao trong thời gian ngắn hắn không thể nào ra ngoài gây nên sóng gió hơn nữa tính ra cũng đã đến lúc không phải là tìm đến nhiếp thu xính gây phiền toái nữa mà là đi tìm diệp ra bây giờ hắn đối với diệp ra đã hận thấu xương rồi sau khi nhóm người thứ hai lại lần nữa b i ệ t tâm không có tin tức rốt cuộc diệp kiến công cũng ý thức được việc này không tầm thường nếu như chỉ là trùng hợp thì còn đỡ nhưng hai lần đều như vậy thì hẳn không phải là chuyện ngẫu nhiên huyện bình nhỏ kia có vấn đề nước ở đây có vẻ sâu sau khi ông ta do dự liền gọi điện thoại cho bên kia thật có lỗi phái người hai lần chẳng những không tìm được nhiếp thu xính người của tôi đến hôm nay cũng không biết sống hay chết nữa ông làm tôi quá thất vọng rồi tôi tin tưởng ông như vậy bảo ông giúp tôi đi làm chuyện này vậy mà ông diệp kiến công nói cho tôi cơ hội một lần nữa tôi tuyệt đối sẽ không khiến cô thất vọng chuyện nhiếp thu xính là tôi đã tính sai nếu như không tìm được cô ta cũng không cần gọi điện thoại cho tôi nữa nếu như ông muốn gọi điện thoại cho tôi tốt nhất là nên nói cho tôi biết nhiếp thu xính đã chết tôi hiểu sau khi cúp điện thoại diệp kiến công cho gọi thủ hạ đắc lực nhất của mình đến ông ta nói tôi vốn cho rằng nhiếp thu xính chỉ là một phụ nữ nông thôn bình thường không có năng lực gì nhưng hôm nay nhìn lại là tôi quá sơ suất đánh giá thấp đối thủ có điều hai nhóm người mất tích cũng khiến tôi xác định một chuyện nhiếp thu xính chắc chắn ở ngay tại huyện bình bên cạnh cô ta nhất định có người lợi hại giúp đỡ cậu tự mình đi một chuyến xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào đang giúp đỡ cô gái kia hiện tại diệp kiến công bắt đầu n h ớ đến lúc ấy yến tùng nam nói là có một người đàn ông đem nhiếp thu xính mang đi mấy ngày nay ông ta vẫn luôn không để ý người đàn ông kia nhưng bây giờ ông đột nhiên cảm nhận được có lẽ người đàn ông ấy không đơn giản sau khi diệp kiến công sai bảo thủ hạ của mình lại nói với người hầu đi gọi linh chi đến cho tôi những ngày này diệp linh chi vẫn luôn ở tại diệp gia diệp kiến công là chủ nhân diệp gia cho dù là không muốn cô ta cũng phải vội vàng tới sau khi nhìn thấy diệp kiến công cô ta gọi một tiếng bắt bây giờ con lập tức đi tìm yến tùng nam đi diệp linh chi nhớ mày tê ơ bắt con không đi diệp kiến công lạnh lùng nói con phải đi hỏi cho rõ ràng người đàn ông lúc trước cứu nhiếp thu xính đi là ai bộ dạng trông như thế nào diệp linh chi sợ tới mức rụt cổ lại b ắ t con không muốn dù thế nào c o n cũng không đi không phải do con quyết định người đâu tới đưa diệp linh chi bắt đi cho tôi lập tức có hai người tiến đến kéo diệp linh chi đi ra ngoài cô ta hét lên b ắ t b ắ t diệp kiến công nhìn cô ta bị tóm đi ông ta hừ lạnh một tiếng nhiếp thu xính tôi muốn nhìn xem ai có thể bảo vệ được cô cả đời chương chín mươi ba anh cũng là kẻ bất lực ông ta muốn xem là ai có năng lực lớn như vậy có thể lần lượt khiến người của ông ta biến mất diệp linh chi bị diệp kiến công cho người bắt ép đi gặp tiến tùng nam nhưng cô ta căn bản không biết tiến tùng nam ở bệnh viện nào không có cách nào đành phải gọi điện thoại hỏi trước điện thoại vừa thông liền há miệng mắng này đều là tại anh hết chân anh gãy thì gãy tại sao phải nói cho tôi biết làm hại tôi bị bác bắt ép đi gặp anh anh đúng là kẻ bất lực không làm được việc nếu anh sớm bắt tiện nhân kia trở lại chẳng phải đã không hỏng nhiều chuyện như vậy rồi tiến tùng nam nghe xong bất chấp tức giận vội nói linh chi em đừng nóng giận em nói với bác là anh ở bệnh viện rất tốt không cần đến em đến nhất định sẽ không quen điều kiện bệnh viện kém buổi tối em ngủ lại không ngon ừ anh cho rằng bác quan tâm anh sao đừng có nằm mơ nếu ông ấy mà coi trọng anh thì đúng là mặt trời mọc ở đ ằ n g tây bác muốn tôi hỏi anh ngày đó người đàn ông cứu nhiếp thu xính là ai bộ dáng thế nào yến tùng nam s ữ n g sở làm sao vậy vì sao đột nhiên lại hỏi người đàn ông kia còn thế nào nữa bác phái hai nhóm người đi tìm tiện nhân kia tất cả đều mất tích không thấy nữa ông ấy hoài nghi là người đàn ông kia làm mà anh đừng nói nhảm nữa tranh thủ thời gian mau nói cho tôi biết anh đang ở bệnh viện nào hứa nghĩ đến việc phải gặp cái đồ phế vật như anh h đến trong lòng tôi liền gặp đồ việc vật cái tôi t là ấ yến không vui. Diệp linh chi không khách khí Linh Chi chút nào, mang vui. Diệp một y tùng nam c h ẳ nắm g năng gì. Tùng nể Yến Nam n chặt điện thoại hận ý trong lòng lại tăng vọt hai nhóm người của diệp kiến công đều mất tích không có tin tức điều này làm cho lòng yến tùng nam có chút hả hê bây giờ người nào đối nghịch với diệp ra hắn đều cảm thấy trong lòng vui vẻ yến tùng nam vì để phòng diệp linh chi tới đây vội vàng nói được vất vả cho em rồi linh chi không phải chỉ là bộ dạng của tên đàn ông kia thôi sao để bây giờ anh nói kỹ qua điện thoại cho em em trở về nói với bác là được rồi em không cần phải chạy đến đây nữa có phải không cô ta nói vậy anh còn không nói nhanh lên trong lòng yến tùng nam nhẹ hẳn được anh cho em biết em nhớ kỹ nhé người đàn ông kia làn da rất đen đoán chừng cao một m bảy đến một m bảy mươi lăm dáng người trung bình giọng nói bản địa mắt nhỏ mùi co chút gãy là một người rất bình thường hoàn toàn không nhìn ra điểm đặc biệt nào tiến tùng nam vốn tàn nhẫn với nhiếp thu xính nhưng hiện tại hắn đã đổi sang hận người của diệp g i a nếu như người đàn ông cứu nhiếp thu xính có năng lực đối nghịch với diệp g i a tại sao hắn phải bán đứng người đó hắn liền ở một bên nhìn xem kẻ đó đấu với diệp g i a đến một mất một còn là hay nhất hơn nữa ngày đó lúc nhìn thấy người đàn ông kia yến tùng nam đã cảm thấy anh ta xuất thân không tầm thường nói không chừng anh ta đúng là không sợ diệp ra yến tùng nam cũng không lo lắng anh ta với nhiếp thu xính có gian tình ngày đó sau khi tức giận nhất thời về sau hắn đã nghĩ thông suốt trên người nhiếp thu xính đâu có cái gì đáng để anh ta yêu thích chứ một phụ nữ nông thôn không có hiểu biết còn mang theo một đứa bé dù cho thật sự xinh đẹp thì sao chứ chẳng lẽ người đàn ông kia còn gặp ít mỹ nữ sao giả sử nếu thật là giúp đỡ có lẽ cũng chỉ là cảm thấy nhiếp thu x i n h đáng thương thuận tay hỗ trợ diệp linh chi nghe xong thì ghi nhớ ở trong lòng cô ta nói giọng xem thường người đàn bà ở nông thôn tìm đàn ông cũng chỉ là dân hai lúa chương chín mươi b ố anh của hiện tại chắc chắn là muốn bảo vệ họ cả đời cô ta một câu cũng không có nói thêm với yến tùng nam liền cầm điện thoại tắt máy yến tùng nam cầm lấy điện thoại cười lạnh các ngươi cứ c h ầ m c h ầ m mà đi tìm đi hai ngày nay bên ngoài đã yên lặng một chút nhưng du dực vẫn không có buông l ò n g cảnh giác diệp ra đã phái tới hai nhóm người liên tục bọn họ nhất định sẽ tiếp tục phái người hơn nữa bọn họ sẽ càng thêm xác định nhiếp thu xính ở ngay tại đây có thể còn bắt đầu t r a tìm thân phận của anh du dực đã chuẩn bị đối ứng mọi mặt có lẽ là đã tin tưởng du dực thật sự có thể bảo vệ bọn họ mấy ngày nay nhiếp thu xính không lo nghĩ gì nữa mỗi ngày cô đều ở trong phòng bếp chơi đùa du rực hỏi cô cô chỉ cười cười không nói lời nào thanh ti nói cho anh biết mẹ muốn sau này mở một quán ăn nhỏ tính toán cho cuộc sống sau này ngược lại du rực có thoáng chút kinh ngạc không nghĩ tới thời điểm này nhiếp thu xính vẫn có thể bỏ những phiền toái kia sang một bên đi cân nhắc cho cuộc sống sau này cô gái nhiếp thu xính này thoạt nhìn bình thường nhưng cũng không tầm thường trên người cô là tính bền bỉ kiên cường lương thiện làm cho cô trở nên trói lọi du rực đột nhiên cảm thấy có lẽ cho dù không có anh cô vẫn như cũ có thể kiên cường mang theo con gái sống sót chỉ là gặp vất vả một chút nhưng nếu như anh đã ở đây rồi thì sẽ không để cho cô phải chịu vất vả thêm anh tất nhiên là muốn bảo vệ bọn họ cả đời sáng sớm có người gõ cửa nhiếp thu xính đi ra nhìn thấy người ngoài cửa chợ sửng sốt một lúc chờ đối phương nói xong mục đích tới cô kinh hãi thốt lên cái gì người bé nhỏ ngoài cửa hỏi cô à, thanh ti đã dạy chưa nhiếp thu xính dạy dạy rồi nhưng cô à, cô mau gọi thanh ti ra đi du rực đi từ phía sau tới tới làm gì vậy nhiếp thu xính quay người nhìn anh bất đắc dĩ nói nó nói ba của nó đã giúp đỡ thanh ti giải quyết thủ tục có thể đi học ngày đó thanh ti trở về nói với cô sở yêu muốn để ba của nó giúp cho thanh ti chuyển trường cô cũng không cho là thật trẻ con có lẽ nhất thời cao hứng m u ố n cái gì đều bảo người nhà làm cho nhiếp thu sinh cũng sớm quên đi chuyện này nhưng tên nhóc sở yêu này đ ỗ n g đột nhiên xuất hiện khiến cho cô phải lắp bắp kinh hãi sở yêu thấy du rực thì lập tức có nề nếp hơn rất nhiều ngoan ngoán hỏi chú có thể cho thanh thi cùng đi học với con được không ba của con đã chuẩn bị xong rồi hả sở yêu gật đầu vâng đều xong rồi ạ vừa đúng lúc thanh thi mặc áo ngủ màu hồng phấn chạy ra sở yêu vội vàng lấy tay thanh ti nhanh lên chúng ta đi tới trường xe ba tớ còn đang chờ phía dưới đó thanh ti sửng sốt một lúc nói đến trường nhưng tớ còn chưa có chuẩn bị túi sách sách giáo khoa đồ dùng học tập thằng nhóc sở yêu như mèo con từ bên cạnh n h ế p thu xính chui vào thò tay cầm bàn tay nhỏ bé của thanh ti thật l à phiền quá tớ có trong nhà tớ túi sách nhiều dùng không hết cậu đừng lề mề nữa đi đến trường với tớ không thì s ắ p bị mượn rồi nó vừa định dắt thanh ti đi nhưng trong nháy mắt đã bị tách ra du rực gỡ tay của nó sắc mặt tâm u cho dù là đi học cũng phải chờ thanh ti nhà chú rửa mặt ăn cơm xong hay nói sở yêu ngửa đầu nhưng sắp bị muộn rồi du rực quét mắt một cái sở yêu lập tức ngầm miệng du rực bế thanh ti quay về hướng phòng ngủ vừa rồi thằng nhóc kia cầm tay thanh ti anh nhìn không vừa mắt nếu như thằng nhóc đó lớn hơn chút nữa anh có thể sẽ bẻ gãy tay nó luôn anh nói dạy dỗ thanh ti cách xa thằng nhóc kia một chút chương chín mươi lăm cậu nhóc cháu đừng có tiếp cận con gái của chú thanh ti khó hiểu nói tại sao vậy chú du dực muốn nói thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà tâm tư không thuần khiết tất nhiên không tốt gì nhưng anh lo lắng bây giờ nói những thứ này với thanh ti con bé nghe cũng chưa chắc đã hiểu hơn nữa những lời này nói với con bé có vẻ còn sớm vì vậy anh chỉ nói đơn giản đừng chơi cùng nó thằng nhóc đấy sẽ bắt nạt con nhưng mà cậu ấy không bắt nạt con đâu cậu ấy còn nói sau khi tới trường sẽ bảo vệ con du dực nghe song lông mày lập tức cau chặt lại nói lúc nào sao anh không biết sở yêu nói những lời này từ lúc nào sao thanh t i lại không nói cho anh biết vừa rồi trong lòng du dực đối với sở yêu đã không thích nghe thanh ti nói như vậy song càng thêm căm thức thằng nhóc này tuổi lớn hơn có một chút mà đã biết nói lời ngon tiếng ngọt lừa gạt bé gái chờ lúc trưởng thành thì còn đến đâu chứ nhất định là vì trông thấy thanh ti là một cô bé vô cùng xinh đẹp cho nên sở yêu mới có tư tưởng đối với con bé thằng nhóc thối này thật sự là rất muốn ăn đòn rồi không được tuyệt đối không thể để cho thằng nhóc kia lại gần thanh ti bằng không sẽ không biết nó còn làm ra chuyện gì nếu như không tiến hành ngăn chặn nói không chừng vài năm nữa thằng nhóc này lại chạy đến trước mặt anh nói mình là bạn trai thanh ti chờ đến lúc đó anh muốn ngăn lại cũng đã muộn du rực càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng thanh ti nhà bọn họ là một cô bé tốt như vậy sao lại có thể bị cái loại nhóc con xấu xa này n h ú n g chàm không được anh phải làm cho thằng nhóc kia c u n xéo thanh ti con thay quần áo trước thay xong thì đi ra ăn cơm anh quay người muốn đi ra ngoài tay lại bị thanh ti giữ chặt nó nâng cái đầu nhỏ lên hỏi chú con có thể đi học không du d ự c hỏi vậy con nói với chú con muốn đi không không cần sợ cứ nói thật với chú thanh ti cắn môi một lúc rồi gật đầu vâng con muốn đi học trẻ con thời điểm này vẫn là phù hợp sống ở trong vườn trường trường học mới là thế giới của bọn nó du d ự c thấy trong ánh mắt thanh ti tràn đầy khát vọng trong lòng liền mềm lũn được chúng ta đi học anh thật ra là một người lòng dạ vô cùng độc ác ngay cả ba mẹ anh đều nói nuôi anh không giống như nuôi một đứa con trai từ nhỏ tâm địa vừa lạnh lại vừa cừng rắn chưa từng thấy anh sống dễ chịu đối với mọi người bao giờ sau khi gặp được nhiếp thu xính du d ự c mới biết được tất cả những mềm mại trong lòng mình đều dành cho cô và thanh ti vẻ mặt thanh ti đau khổ nhưng mà con mẹ du d ự c xoa xoa đầu của nó mẹ con đã có chú đây cảm ơn chú thanh ti bổ nhào trên người du d ự c ôm anh một cái đi thay quần áo đi vâng du d ự c đóng cửa lại đi ra ngoài trông thấy sở yêu còn đứng ở phòng khách đang nhìn quanh phía bên này anh n h ư ớ n g mày đi tới sở yêu vội vàng hỏi chú thanh ti đâu có thể đi chưa ạ du d ự c m ặ t không chút thay đổi nói chú sẽ đưa thanh ti đi học cháu đi trước đi dù có nói gì anh cũng sẽ không để thanh ti đi cùng thằng nhóc này đến trường ai biết nó sẽ nói cái gì với thanh ti sợ yêu vẫn rất sợ du d ự c nhưng nó cũng là có dũng khí không chịu khuất phục nói nhưng mà ba của con cũng đã nói rồi hôm nay để cho ông ấy đưa đi du d ự c cắt ngang nó cháu đi nói với ba cháu con gái của nhà chúng ta sẽ không phiền ông ấy lo sợ yêu ở trong nhà là một tiểu bá vương ở trong cái tiểu khu này hay là trong trường học cũng không có ai dám khiêu t r ê n nó bị du d ự c giáo huấn như vậy trong lòng nó nhất thời ủy khuất muốn chết du d ự c được rồi cháu có thể rời đi chương chín mươi sáu bảo con anh đừng tới gần con gái tôi kết quả là thằng nhóc kia đột nhiên ôm lấy nhiếp thu xính con không đi con không đi con muốn đi cùng thành ti đến trường cô cô cho thanh ti đến trường cùng con đi xin cô đấy cô nhiếp thu xính xứng sở không ngờ sở yêu lại đột nhiên nào h tới nhưng cô còn chưa kịp phản ứng du rực đã đen mặt lại một tay xách sở yêu lên thằng nhóc thối này vẫn còn dám ôm lấy cô gái mà anh thích ngay trước mặt anh mặc dù nó mới tám tuổi thế nhưng cũng là một nửa con trai rồi bản thân du rực còn không dám tùy tiện ôm lấy một cái nó lại dám có lá gân này lựa trong lòng du rực từ từ bốc lên tóm lấy sở yêu mở cửa ra ngoài nhiếp thu xính ở đằng sau gọi cũng không được sợ yêu bị du rực s á c h trong tay hai chân ở trên không dãy ruột k ê u chú muốn làm gì con còn chưa gặp thanh ti mà du rực cười lạnh cháu ngoan ngoãn mà đi theo ba mình đi trong nhà thanh ti còn có ba mẹ còn chưa tới phiên cháu đâu chú cháu thật sự là muốn làm bạn với thanh ti làm bạn chú lại cảm thấy là cháu thích thanh ti xinh đẹp nhà chú sợ yêu nhỏ giọng nói nhưng thanh ti thật sự rất x i n h mà du rực tuổi con nhỏ đã học nhìn nhan sắc người khác h ử không biết là người nhà dạy dỗ thế nào du rực nhìn thấy xe sở ra rừng ở dưới lầu anh đi đến trước xe trực tiếp mở cửa xe ném sở yêu vào cục trưởng sở nhìn thấy con trai bị người ta ném trở lại đau lòng không thôi thế nhưng anh ta lại không dám chỉ trích du rực nhìn con trai vô sự rồi vội vàng hỏi cậu du đây là sao vậy cô bé nhà cậu đâu du rực lạnh lùng nói tự tôi sẽ đưa nó đi học anh cứ mang con của mình đi nhanh đi cục trưởng sở biết tính cách con trai mình thằng nhóc này trong nhà được nuông c h i ề u đến ngang ngược ở bên ngoài không biết lại làm ra chuyện gì anh ta vội hỏi có phải do thằng nhóc này làm gì để cho cậu tức giận không du rực lướt qua vẻ mặt ủy khuất của sở yêu một chút cũng không khách khí trực tiếp nói tuổi con nhỏ không lo học lại đi để mắt tới cô bé xinh xắn lớn lên còn được còn trẻ con thì không thể cưng chiều như vậy đây là lần đầu du dực đánh giá một đứa bé nghiêm khắc như vậy thật sự là sở yêu không nên có tư tưởng linh tinh đối với thanh t i nhà bọn họ lại càng không nên ôm bà xã tương lai của anh cục trưởng sở bị nói khiến cho khuôn mặt già đỏ dần vội nói cậu du bất giận bất giận về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ thằng nhóc này thật tốt k h ủ k h ủ có điều thủ tục chuyển trường cho thanh t i đều đã làm xong đến lúc đó cậu cứ trực tiếp đi tìm hiệu trưởng họ sẽ an bài cho thanh ti ở lớp tốt nhất du rực gật đầu cảm ơn cậu khách khí quá đây đều là việc nhỏ lần trước nếu không phải nhờ cậu bắt được đám buôn người kia thì đã xảy ra chuyện lớn rồi giờ tôi đi trước cậu cũng đừng chấp n h ậ t với trẻ con tạm biệt du rực nói xong xoay người rời đi không chừa chút mặt mũi nào cho cục trưởng sở có điều cục trưởng sở có vẻ cũng không quá để ý đợi sau khi du rực rời đi vội vàng lên xe con trai con ở nhà người ta rốt cuộc là làm cái gì vậy sợ yêu b y khuất muốn chết con không làm cái gì cả con chỉ đến tìm thành t i rủ đi học cùng thôi vì sao con để ý nhà người ta nhiều như vậy con nói xem có phải con thích cô bé nhà bọn họ không sợ yêu bĩu m ô i nói đúng là con thích mà chẳng lẽ xinh xắn như vậy còn không khiến người ta thích ư cục trường sở chơi ạ con của anh ta có phải là đã phát triển có chút quá sớm không chương chín mươi bảy yêu thích cô bé xinh xắn là sai sao xinh đẹp như vậy còn không khiến cho người ta yêu thích là lời nói gì đây c h ắ c không được du d ự c nói nó tuổi còn nhỏ không lo học chỉ lo để mắt đến cô bé xinh xắn có điều cô bé nhà du d ự c thật đúng là xinh đẹp mắt to da trắng miệng nho nhỏ đỏ tươi cái mũi thẳng càm nhỏ vừa nhu thuận lại h i ể u chuyện trông thật sự đẹp như búp bê khiến người nhìn cảm thấy thích thú ngay cả anh ta nhìn thấy cũng nghĩ thầm trong nhà có cô bé xinh đẹp như vậy cũng tốt khu khu con mới bao nhiêu tuổi chứ lời này là con nói sao sợ yêu hừ một tiếng sao lại không phải là con nói con cũng đã tám tuổi rồi nên có cô bé mà mình thích cục trường sở con cho dù là con thích cũng không nên nói ra càng không thể để cho ba mẹ người ta biết con nhìn xem ba người ta đã tìm tới cửa rồi sở yêu vươn cổ nói h ừ con sẽ không chịu khuất phục đâu ngày mai con vẫn muốn đi tìm thanh ti thằng nhóc tối con là muốn bị ăn đòn phải không sở yêu lập tức ê ơ con mách mẹ là ba đánh con không phải ba đánh con mà là ba của thanh ti đánh con người như du dược biểu lộ như hôm nay đã là cực kỳ nhẫn mại rồi con còn dám làm âm ỉ người ta tuyệt đối là sẽ đánh con đấy đến lúc đó ba không bảo vệ con được đâu sở yêu lập tức tịu xịu ba vậy là con không có cách nào chơi cùng thanh ti rồi cũng không hẳn chờ lúc con đến trường học du dực cũng không thể nhìn c h ầ m c h ầ m từng giây từng phút được đến lúc đó con liền có cơ hội rồi sở yêu c o n miệng nói thật đáng ghét con gái bọn họ sinh như vậy con thích là sai sao cục trường sở phải cô bé nhà người ta s i n h đẹp là sai lầm rồi du dực ngập đầy lửa giận về đến nhà nhiếp thu xính hỏi anh có nên để cho thanh ti đi học không tôi cũng muốn cho nó đi nhưng lại lo hiện tại sau khi gặp phải chuyện đó cô vẫn luôn có thói quen thương lượng với du dực đi trẻ con tuổi này vẫn là phải đến trường học phải tiếp xúc với bạn cùng tuổi phải học tập hiểu biết kiến thức mới bằng không sẽ đi sai hướng nhiếp thu xính gật đầu tôi cũng là lo lắng cái này hơn nữa thanh ti vẫn luôn thích học tập tôi thực sự sợ nó rời trường học quá lâu sẽ không theo kịp hôm nay có cơ hội tôi cũng muốn cho nó đi nhưng du d ự c a nổi cô không sao hiện giờ sợ là yến tùng nam không có tâm tư quản việc khác tôi đã để cho bạn bè hỗ trợ nghe ngóng tình hình của hắn ở bệnh viện không tốt có lẽ còn phải nằm viện một thời gian dài đến giờ đều là người diệp g i a tìm đến nhiếp thu xính lo lắng nói người của diệp g i a so với yến tùng nam còn đáng sợ hơn người của diệp g i a thủ đoạn mới là tàn nhẫn điểm này nhiếp thu xính đều rõ ràng hơn ai khác Du rực thấy được sợ h ã i trong mắt nhiếp thu xính anh nhiều lần muốn đưa tay ôm cô một cái an ủi cô thế nhưng anh lại không dám du rực an ủi cô người của diệp ra thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào cũng là ở sau lưng không hợp pháp cô quên là bây giờ chúng ta đang ở đâu sao cô thấy diệp ra có thể lợi hại hơn so với pháp luật và chính phủ sao hơn nữa cô đã quên rằng còn có tôi ở đây ư lo lắng trên mặt nhiếp thu xính giảm đi một ít cô mỉm cười đúng vậy chương ò n n có a tôi vẫn luôn rất luôn vẫn vì mắn, mắn may may gặp đ ợ c chín mươi tám giúp vợ tôi mua thức ăn thanh t i đến trường cô không cần lo lắng đưa đến trường hay tan học tôi sẽ đi cùng hơn nữa trường học cũng sắp được nghỉ hè tôi sẽ nhờ cục trưởng giúp đỡ để phía trường học trông nom một chút vậy thì tốt có điều lại để anh phải chạy tới chạy lui mỗi ngày quá phiền thoái chăm sóc thanh ti tôi rất vui đợi thanh ti ăn xong bữa sáng du d ự c liền lái xe đưa cô bé đến trường sắp xếp xong lớp cho nó giúp nó tìm một cô bé tính tình cũng không tệ lắm ngồi cùng bạn dặn dò đi học phải trung thực chiếu cố thanh ti của anh nhiều một chút tiếp đó đợi sau khi thanh ti vào học đứng ở phía sau cửa sổ chăm chú nhìn đến hơn nửa tiết học xác định thanh ti không có gì không thích ứng anh mới rời khỏi du d ự c cảm thấy nên n g n g chiều cô bé cưng chiều thật tốt có thể chiều thành công c h ú a nhỏ cũng quyết không để cho nó là một m cô bé bình thường trên đường trở về du d ự c nhận một cú điện thoại du d ự c khi nào cậu mới trở về chỗ này của chúng tôi không thể thiếu cậu phía trên đã hỏi rất nhiều lần rồi tôi đã không còn lấy được cớ gì để giúp cậu chu toàn nữa một tay du d ự c nắm lấy tay lái một tay cầm điện thoại nói bây giờ không được chuyện bên này của tôi quan trọng hơn quan trọng hơn ư chẳng phải là một cô gái và một đứa trẻ sao cái đứa bé đó cũng không phải con của cậu giọng du dực lạnh lùng nói đứa bé đó chính là con của tôi được được được tôi không nên nói như vậy nhưng cậu cũng phải phân rõ chuyện nặng nhẹ chuyện của chúng ta ở đây quan trọng hơn cậu không nên vì một chút việc riêng liền nhưng hắn không ngờ tới du dực lại nói thẳng vậy tôi rời khỏi tôi không làm nữa người trong điện thoại sốt ruột nói không phải du d ự c du d ự c lời nói vừa rồi coi như tôi chưa nói nếu như cậu không làm thì lãnh đạo ở trên cũng không thể tóm tôi khai đao tương lai của cậu đó tiểu tử cậu đừng đem tiền đồ tốt của mình ra đặt cược tôi không đánh cược tôi thật sự cảm thấy cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt tôi thích cuộc sống hiện tại du d ự c rất thích cuộc sống ăn nhàn hạnh phúc bây giờ mỗi ngày về đến nhà mặc định lúc nào cũng luôn có một chiếc đèn vì anh sáng lên luôn có một người đang chờ anh anh không muốn tiếp tục cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai như trước kia nữa luôn phải sống trong cuộc sống đầy nguy hiểm và kích động nhiếp thu x i n h nói về sau muốn mở một cửa hàng anh đã nghĩ sẽ cùng cô ở một chỗ chỉ cần cô ở đó làm gì cũng khiến anh đều cảm thấy hạnh phúc cậu cậu thắng nhóc cậu điên rồi à cậu có biết cậu chỉ kém có chút xíu nữa thôi không nếu không phải cậu còn quá trẻ tuổi thì cậu đã lên cao hơn rồi du dực nói thẳng chuyện tôi làm hiện tại quan trọng hơn lúc làm công việc trước kia anh cũng không có bao nhiêu theo đuổi nhưng bây giờ đã có cho nhiếp thu xính và thành ti hạnh phúc chính là mục đích theo đuổi lớn nhất đời này của anh được được tôi không ép cậu nữa cậu tranh thủ thời gian giải quyết chuyện của mình đi đợi giải quyết chuyện của cậu xong rồi hãy nói tiếp chuyện chúng ta có gì cần giúp cậu nhất định phải nói cho tôi biết nói chuyện sau lời còn chưa dứt du dực đã cúp điện thoại trước kia ngoại trừ công việc không còn cái gì khác sau này trừ mẹ con bọn họ ra anh không muốn suy nghĩ tiếp công việc trên đường về nhà du dực nhớ tới ngày hôm qua nhiếp thu s í n h có nói một câu muốn ăn cá anh liền quay đầu đến chợ mua hai con cá lư còn sống nhiếp thu s í n h thích khẩu vị thanh đạm cá lư là thích hợp nhất mấy bác gái ở chợ bán thức ăn hầu như cũng đã quen du dực Trong thời một anh hỏi đều chương â u mua lại tới t ứ i chín dực gật mươi chín là làm cho cô danh chính ngôn thuận trở thành b à xã nguyện vọng này trong lòng du d ự c bắt đầu mãnh liệt đã trở thành động lực và mục tiêu mà trước đây anh chưa từng có làm cho nhiếp thu xính danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh làm cho thanh ti chính thức trở thành con gái về sau đi ra ngoài nó có thể kiêu hanh nói với người khác là mình có ba đấy bây giờ trong lòng du d ự c chuyện này là thứ duy nhất có thể làm cho anh để ý hơn nữa chịu nỗ lực ngoài ra bất cứ chuyện gì cũng không thể làm cho anh có lấy nửa điểm hứng thú trong lòng du d ự c tính toán thời gian sau khi đem cá mang về nhà anh làm sạch cá g i ú p cô rồi căn thời gian đến trường học đón thanh ti về nhà anh không để cho thằng nhóc sở ra kia nửa điểm cơ hội tiếp cận thanh thi cô bé tốt nhà bọn họ sao có thể để cho nó rình mò được đến cổng tiểu khu ông mã bảo vệ chào hỏi anh đón con gái về rồi khoe môi du rực d ơ lên hơi con một chút anh g ật đầu phải đã về rồi con gái nhà cậu đúng thật là xinh xắn vừa thông minh lại hiểu chuyện thật là làm cho người ta yêu thích nụ cười trên mặt du rực càng sâu thêm hai đầu lông mày đều là hiện lên tự hào con gái nhà anh đương nhiên là tốt nhất có điều mấy người yêu thích thì cũng chỉ có thể nhìn mặt tôi con gái là của tôi du rực lấy chìa khóa ra mở cửa đẩy cửa đi vào nhưng không nhìn thấy nhiếp thu xính anh bỏ cá xuống gọi một tiếng thu xính không có người trả lời du rực vội vào p h ò n g bếp nhìn bên trong cũng không có người trong lòng du rực căng thẳng tranh thủ vào toa l é t nhìn cửa phòng toilet mở nhưng cũng không có ai anh lập tức bất an gọi lớn thu xính thu x í n h phòng bếp lẫn toilet đều đã nhìn qua chỉ còn lại phòng ngủ là chưa vào anh chạy nhanh đến phòng ngủ thu vừa đẩy cửa ra liền nghe thấy trong phòng vang lên âm thanh yêu ớt em ở đây du d ự c lúc này mới nhìn rõ nhiếp thu xính đang cuộn mình nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợn thoạt nhìn tình hình vô cùng không ổn du d ự c không suy nghĩ lấy một giây lập tức chạy tới anh xoay người đem nửa người nhiếp thu xính ôm vào trong ngực em làm sao vậy sắc mặt sao lại trắng như vậy nhìn thấy vẻ mặt nhiếp thu xính tràn đầy thống khổ thân thể lại lạnh run du ru rực chỉ cảm thấy tim như bị bóp chặt lại nhiếp thu xính lắc đầu không không có việc gì anh giúp em đi lấy cốc nước cấm là được rồi cô thật sự xấu hổ không dám nói chu kỳ của mình đã đến nhờ anh đi mua giúp mình ít băng vệ sinh nhưng bây giờ cô vô cùng đau đớn không nhúc nhích nổi trừ anh ra cũng không còn người nào có thể giúp đỡ cô những ngày này bận bịu lẫn lo lắng làm cho cô quên đi thời gian không nghĩ tới hôm nay kinh nguyệt lại đột nhiên đến lúc trước sau khi cô sinh hạ thanh ti người nhà căn bản không có điều kiện để cho cô ở cữ mẹ chồng lẫn ba chồng nhìn cô sinh ra đứa con gái thì chẳng ai muốn chăm sóc cô một tháng kia có biết bao nhiêu thống khổ nhiếp thu sính cũng không muốn nhắc lại tã của thanh ti quần áo hay bữa ăn đều là cô phải làm đối với cô mà nói ở cứ càng khó hơn so với bình thường từ đó về sau bệnh căn của cô liền không dứt mỗi tháng đến chu kỳ đều đau đến chết đi sống lại tốc độ du rực nhanh kinh người trước mắt liền rót một cốc nước cấm mang tới anh lo lắng hỏi rốt cuộc là làm sao vậy không thoải mái ở đâu nhiếp thu xính đau đến mức không cầm nổi cả cốc nước du rực cầm cho mới miễn cưỡng uống hai n g ụ m em em không có việc gì chỉ là chỉ là đột nhiên du rực trông thấy ở trên giường có hai vết máu dưới thân nhiếp thu xính trong lòng liền rơi lộp bộp chân một trăm thành thật một chút để anh bế không chờ cô nói xong lập tức xoay người bế cô lên không nói lời nào liền xông thẳng ra ngoài nhiếp thu xính thấy vậy càng hoảng sợ a anh chờ một chút du rực đi rất nhanh hai chân giường như không c h ạ m đất trong lòng của anh cực kỳ lo sợ anh không muốn cô lại xảy ra chuyện gì phải làm sao đây trong miệng anh liên tục nói đừng sợ anh đưa em đi gặp bác sĩ nhiếp thu xính vội vàng nói em không sao không cần đến gặp bác sĩ du d ự c lạnh lùng nói phải gặp giọng nói của anh rất nghiêm khắc khiến cho nhiếp thu xính quên cả nói chuyện du d ự c bế nhiếp thu xính lao ra khỏi tiểu khu ông mã trông thấy vội hỏi làm sao vậy nhưng du rực đi quá nhanh căn bản là không nghe thấy lời ông nói rời khỏi nhà không xa đúng lúc có một tiệm thuốc đông y dì ề bên trong cửa hàng có một lao trung y dì tóc hoa dâm du d ự c bế thẳng nhiếp thu xính qua ông lão trung y dì kia nhìn thoáng qua nhiếp thu xính đưa tay phải đây lúc này du d ự c cũng bất chấp tất cả anh ôm nhiếp thu xính để cho cô tựa vào trên người mình đem tay phải của cô đưa ra sau khi lão trung y dì kia bắt mạch không nhớ mày lấy một cái nói cung lời ạ lạnh n thận trong cơ thể khí thấp quá nặng, lạnh tích lũy bên trong, thân thể thiếu hụt nặng, tuổi còn trẻ mà bên trong thân thể lại kém như h thiếu thể khí thấp tích thể thiếu hụt thể tỳ ớt, tuổi trẻ lại yếu máu, quá mà kém vậy. lũy cơ l lao trung y di ề nói làm cho du d ự c khẽ giật mình n g ầ n ra vậy vậy phải làm sao bây giờ lao trung y di ề vẻ mặt không tốt chừng mắt du d ự c một cái có con rồi phải không du d ự c một đứa con gái lao trung y di hừ một tiếng lúc trước khi sinh con trong tháng không ở cứ để lại bệnh căn lại thêm trường kỳ mệnh nhọc một người bình thường bị dày vò thành cái dạng này như thế nào mà để đến bây giờ mới nhìn đến vẻ mặt du rực tràn đầy khiếp sợ nhưng sau khi khiếp sợ lại càng đau lòng nhiều hơn nhiếp thu xính đau đến bờ môi trắng bệnh t ự a vào trong lồng ngực anh thân thể run dày liên tục lao thầy thuốc kia lại nói cậu làm chồng mà lại như thế phải nhìn người ta đau đến chết mới đi xem bệnh sao đến nhà các người sinh con dưỡng cái cho cậu cậu lại còn có thể đem một cô gái trẻ tuổi đang yên lành làm thành như vậy cậu làm sao làm chồng người ta đây không chút để ý đến vợ mình sao tôi thấy là cậu không muốn đứa con này rồi nhiếp thu xính vội vàng giải thích không không phải là anh ấy nhưng lời cô nói còn chưa xong du dực đã nói xin lỗi với người ta thật có lỗi là tôi không tốt không chăm sóc cô ấy ông có cách nào để chữa lành không nhìn thấy nhiếp thu xính đau thành bộ dạng này cả người du rực cũng không chịu nổi lao trung y kia thấy thái độ của anh cũng không tệ lắm tôi cho cậu một đơn thuốc tốt để điều trị nhân lúc còn trẻ hy vọng có thể điều trị phục hồi không ảnh hưởng về sau còn muốn có con du rực vội nói cảm ơn ông tôi nhất định giúp cô ấy điều trị thân thể thật tốt việc con cái cũng là tùy duyên quan trọng nhất là thân thể có con hay không đều không quan trọng dù sao có thanh ti rồi Quan thuốc cậu hiểu chuyện. thuốc thuốc. thuốc thuốc Du thuốc của lao hòa nửa trọng thân nhất định hoãn không như cũng Ông cũng không phòng, người nghề trong Dùng đơn này, chén nước thuốc thành 1 chén, 1 ngày 1 lần, dùng trong nửa tháng, theo dõi tình hình. Du dực cẩn thận đem phương thuốc bỏ vào trong thể tốt. mặt thầy ít, tiệm theo theo túi học là là lấy vào phải cho để cô Sắc coi sắc dực được. đi đem dõi mở áo, ở bỏ sau khi trở về đừng để cô ấy động vào nước lạnh lại càng không được ăn uống đồ lạnh buổi tối dùng nhiều nước nóng ngâm chân nấu cho cô ấy một ít trà gừng đường mật du d ự c đều nghi nhớ toàn bộ lời lao thầy thuốc nói cầm lấy thuốc sau khi nói cảm ơn ôm lấy nhiếp thu xính định đi cô vội vàng nói để em tự đi du d ự c mặt lạnh lùng đã đau thành như vậy đừng cố gắng thành thật một chút